Ta, ta cả đời quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ vi phạm pháp lệnh. Ta giết được đều là nên sát người. Vị này cũng là cái kỳ ba, thế nhưng tự xưng là chính nhân quân tử, chỉ là mùng một liếc mắt một cái nhìn thấu trên người hắn huyết tinh nồng hậu nhân quả. Nên sát người. Mùng một chỉ vào thập phương luyện ngục đại trận phương hướng, những cái đó thôn dân cũng nên chết sao. Không ngờ kia tu sĩ vẻ mặt chính khí nói, hiện giờ đúng là nhân tộc nguy cấp tồn vòng tri tu, mỗi người tộc đều nên vì bảo vệ gia viên cống hiến ra bản thân lực lượng. Những cái đó thôn dân ngày thường tiếp thu chúng ta tu tiên tông môn che chở, hiện giờ vì hộ vệ gia viên, nên ngang nhiên chịu chết. Mùng một nhìn kỹ mắt kia tu sĩ, phát hiện hắn một lời một câu thế nhưng tất cả đều phát ra từ phế phủ, hắn là thật đến cảm thấy những cái đó thôn dân đáng chết. Chương 182 Những cái đó thôn dân ngày thường tiếp thu chúng ta tu tiên tông môn che chở, hiện giờ vì hộ vệ gia viên, nên ngang nhiên chịu chết. quân thư dụ đám người đổi tới chiến trường tiền tuyến thời điểm nghe được chính là như vậy một câu giống như hạo nhiên chính khí tuyên ngôn kia vì cái gì ngươi không chết đi đâu mùng một thẳng chỉ trung tâm hắn quả thực phải bị này chính nghĩa chi sĩ làm phương ra nói được như vậy hiên ngang lẫm liệt kia chính hắn như thế nào không chết đi đâu kia một thân chính khí tu sĩ cấm miệng hắn tưởng nói hắn còn muốn lưu trữ chính mình tánh mạng đi sắt càng nhiều yêu tu chính là nhớ tới trước mắt này sắt thần chính là cái đại yêu vương lập tức liền ngậm miệng không nói là ta chờ thiền cận, nếu là ngài như vậy cường đại yêu vương, tất nhiên có thể dẫn dắt chúng ta phương Nam Đại Lục đi hướng huy hoàng. Nhân tu xin khoan dung cầu sinh bản lĩnh nhất lưu. đến tận đây, bọn họ vẫn là không có minh bạch mùng một tìm bọn họ phiền toái đại khai sát giới nguyên nhân. rốt cuộc ở bọn họ trong mắt những cái đó phảng nhân thôn dân chính là con kiến giống nhau tồn tại, ai sẽ bởi vì dâm đã chết mấy cái con kiến liền đánh giết tới cửa tới đâu. mùng một, bạc trắng linh hoạt mà nhảy qua đầy đất thi thể, chạy đến mùng một bên người lo lắng nói. Mùa một, Ngươi không sao chứ? Bị thương không có. Quỳ dạp xuống đất nhân tu trong lòng nói thầm, này đại yêu vương danh gọi mù một, lúc trước lại là chưa bao giờ nghe nói qua hắn danh hảo. Bất quá này đại yêu vương thủ hạ bị mù sao? Rõ ràng có việc chính là bọn họ a. Phủ phục trên mặt đất nhân tu hơi hơi nâng lên thân mình, trộm đánh giá mới tới yêu tu, này đánh giá liền thấy được quân thư dụ cùng trương viễn sơn, quân tiên trưởng cứu mạng. Người nọ tu hô to nhào hướng quân thư dụ nơi phương hướng, giống như thấy được cứu tinh. liền Tôn Sưng đều dùng tới. Những người này tu không phải không có ý đồ hướng ra phía ngoài cầu viện, chỉ là không biết này Đại yêu vương dùng cái gì yêu pháp, bọn họ thế nhưng toàn thân linh lực mất hết, một chút ít pháp thuật đều sử không ra, càng không cần phải nói gửi thư tín cầu viện. "Mùng một, ngươi còn hảo?" Trăm triệu không nghĩ tới, bị coi là cứu Tinh quân thư dụ một mở miệng thế nhưng là quan tâm này sát thần yêu vương. Mọi người tu trong lòng trật lạnh, thầm nghĩ, nguyên lai kia Long Nguyên Cảng sớm cùng yêu tộc cấu kết, mạng ta xong rồi. Quân thư dụ nhìn đầy đất thi thể, lường trước đây đều là mùng một bút tích, chẳng sợ vẫn luôn biết chính mình này học sinh không bình thường. Nhưng là quân thư dụ trăm triệu không nghĩ tới chính mình này học sinh thế nhưng ở khoảnh khắc chi gian lấy như vậy nhiều tu sĩ tánh mạng, vô luận là năng lực vẫn là tâm tính đều thực lệnh người khiếp sợ. Quân thư dụ cảm thấy chính mình chỉ sợ muốn một lần nữa đánh giá chính mình cái này học sinh. Đây là mùng một giết. Trương Viễn Sơn cũng là khiếp sợ, hắn không có gặp qua mùng một bắn chết đoạn hồn điện tà tu cảnh tượng. ở hắn trong ấn tượng mùng một chính là cái ngoan ngoan đáng yêu tiểu miêu tệ tử làm người lễ phép hiếu học tiến tới làm được một tay hảo đồ ăn quản gia làm việc cũng là tiến thối có độ hoàn toàn không biết đến mùng một như thế kinh người một mặt là ta mùng một từ nhỏ băng ghế thượng đứng lên chỉ vào quỳ dạp xuống đất các tu sĩ nói đem bọn họ cùng giết sao ở mùng một xem ra những người này tu đã hết thuốc chữa lưu bọn họ một mạng đều là lãng phí thiên địa linh khí hoặc là đưa đi hoang dã khai hoang mùng một nói Dù sao bọn họ linh mạch đã bị phế đi, đã chết xong hết mọi chuyện thật là tiện nghi bọn họ. Mùng một tiếng nói vừa dứt, những người đó tu nhóm hỏng mất, trước mắt bọn họ minh bạch quỳ xuống đất xin tha là vô dụng. Này yêu vương là quyết tâm mà muốn chấm dứt bọn họ. Người ta không oán không thủ, vì sao phải chạy nhanh sát tuyệt? Nếu các ngươi yêu tộc muốn nhập chủ phương Nam Đại Lục, chúng ta chấp tay nhường lại, đi là được. Ta mãi vô cực kiếm tông tạ ngọc lâm chi tôn, ngươi không thể giết ta. Tạ ngọc lâm mãi vô cực kiếm tông trưởng lão, hợp thể kỳ kiếm tu. Ta vì cái gì không thể giết ngươi? Mùng một đầu nhỏ một hoài, chỉ vào cách đó không xa thập phương luyện ngục trận, các ngươi có thể giết bọn hắn, ta vì cái gì không thể giết các ngươi? Kẻ giết người, người hàng sát chi? Những cái đó bất quá là phàm phu tục tử, như thế nào có thể cùng ta chờ tu sĩ đánh đồng? Nhân tu nhóm vô luận như thế nào cũng vô pháp lý giải mùng một chu sắt bọn họ lý do là vì thôn dân báo thù, bọn họ thà rằng tin tưởng mùng một là vì trợ giúp yêu tộc bắt lấy nhân tu phương nam đại lục. Đều là cha sinh mẹ dưỡng, các ngươi dựa vào cái gì cao nhân nhất đẳng. Mùng một khó thở, một cổ tức giận phun trào mà ra, giơ tay, những cái đó rảo biện kêu gảo nhân tu bị cướp lấy sinh cơ, sủi lơ ngã xuống đất. Mùng một, tận mắt nhìn thấy đến mùng một giết người, kia giơ tay nhấc chân gian bệ nghệ thiên địa thần uy thẳng làm quân thư dụ trong lòng một cái lộ bộ. Mùng một xoay người cười nhìn về phía quân thư dụ, sát sạch sẽ cũng hảo, loại này sinh vật tại đây thế gian nhiều tồn tại một ngày ta đều cảm thấy tanh tưởi. Lãng Nguyệt Minh cùng Bạc Trắng đều là gặp qua mùng một đại phát thần uy bộ dáng, thả biết mùng một tuyệt đối lĩnh vực lợi hại, trước mắt loại này dơ tay gian lấy nhân tính mệnh thủ đoạn đã sớm thấy nhiều không trách. Lã Nguyệt Minh nói, giết cũng hảo, đỡ phải bọn họ hạ tổn nào, cấp chúng ta long nguyên cảng mang đến phiền thoái. Bạc Trắng nói, này đó đều là đáng chết người, mùng một giết đó là giết. Mùng một nhìn về phía quân phu tử, hắn là yêu tộc, hiện giờ làm trò phu tử mặt giết nhân tộc, chẳng sợ những người đó đáng chết Nhưng là không biết quân phu tử sẽ có cảm tưởng thế nào. Quân thư dụ nhìn cặp kia tròn xoe mắt mèo, không có ngày xưa giảo hoạt linh động, mãn nhãn tất cả đều là lanh khóc sát ý. Quân thư dụ thở dài một tiếng nói, bọn họ vốn là đáng chết, liền tính mùng một ngươi không động thủ, ta cũng sẽ động thủ. Nếu không quân thư dụ cũng sẽ không ở nhận được Trương Viễn Sơn truyền tin kia một khắc, lập tức nhích người đi trước phương Nam Đại Lục. Nhưng là quân thư dụ tiếp tục nói, đả thương người tánh mạng loại chuyện này rốt cuộc sẽ có tổn hại đạo tâm, ngươi còn trẻ. loại chuyện này vẫn là giao cho ta tới xử lý cho thỏa đáng. Chẳng sợ giết được đều là thân phụ nợ máu nên sát người, nhưng là cái loại này thu hoạch người khác cánh mạng cảm giác tuyệt không dễ chịu, mùng một còn tuổi nhỏ, tâm tính không kiên định người thực dễ dàng bị lạc ở giết chóc bên trong. Đồ long Dung sĩ cuối cùng biến thành ác long chuyện xưa cũng không hiếm thấy. Ngay vậy, mùng một cười sáng lạ, ta không có việc gì. Ở tiếp nhận chức vụ cây nhỏ trở thành này giới chi thần bắt đầu, mùng một liền làm đủ chuẩn bị tâm lý. Vì thần giả quang có tử bi chi tâm là xa xa không đủ, lôi đình giận dữ giết chóc thủ đoạn cũng không như thiếu. Mùng một sớm đã làm tốt đầy tay máu tươi chuẩn bị. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Bạc trắng căn bản không có nhận thấy được mùng một cùng quân phu tử chi gian mạch nước ngầm Trong mắt hắn, vô luận yêu tộc vẫn là nhân tộc, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Hiện giờ này đó người xấu tu bị mùng một đều giết, phương nam đại lục địa giới nên đi nơi nào? bị thập phương luyện ngục đại trận cách trở các yêu tu sẽ đánh lại đây chiếm lĩnh nơi này khu sao quân phu tử ngươi nói đi Mùng một nhìn về phía quân thư dụ quân thư dụ đỡ chán hắn liền biết hắn tồn tại chính là cấp tiểu tể tử kết thúc chửi đít. chỉ thấy quân thư dụ giơ tay đánh ra một đạo hỏa long cực nóng ngọn lửa quân quá đầy đất nhân tu thi thể khoảnh khắc hóa thành thuốc tán một đạo gió nhẹ phất quá đầy đất thi hôi quay cuồng quân hướng về phía thập phương luyện ngục đại trận gần hai tức công phu Những cái đó đã từng ở phương nam trên đại lục cao cao tại thượng giống như thần phật nhóm các tu sĩ biến mất đến không còn một mảnh. Tại đây thế gian không lưu một kia dấu vết. Bọn họ đều bị chính mình luyện thành thập phương luyện ngục trận phản phệ. Quân thư dụ làm người tu nhóm tử vong gõ hạ định chủ y đem mùng một tồn tại mặt đến không còn một mảnh. Sau đó ta sẽ đi huyễn hải kiếm phái, thỉnh dương trưởng môn rời núi yên ổn phương nam. Long nguyên cảng không có khả năng tiếp được phương nam đại lục, nếu không lập tức liền sẽ đưa tới nhân yêu hai tộc cộng đồng chinh phạt. nguyễn hải kiếm phái kiếm tu nhóm đáng tin sao lã nguyệt minh lòng nghi ngờ ở lần nữa trải qua hơn người tu làm ác lúc sau hiện giờ lã nguyệt minh đối nhân tu không hề tín nhiệm đang nói dương trưởng môn làm người chính trực nhân xưng bất diệt kiếm quân thư dụ nói chính là lần này phương nam đại lục hỗn loạn hắn không phải trực tiếp khóa sơn môn khoanh tay đứng nhìn sao lã nguyệt minh đối đương rùa đen rút đầu nguyễn hải kiếm phái cũng không có gì hảo cảm quan sinh phùng loạn thế có thể khắc kỳ tự hạn chế đã là không dễ chú lùn tuyển tướng quân tương đối với lạm sát kẻ vô tội mặt khác phương nam môn phái huyễn hải kiếm phái bế quan tự thủ đã là xem như hảo nhân phẩm lã nguyệt minh đi tạm một chút miệng dù sao hắn chính là không tin được nhân tu nhóm thở dài một hơi lã nguyệt minh bất đắc dĩ nói chúng ta ngàn dằm buôn tập nơi nơi cứu người hao phí sức người sức của vô số nhưng những cái đó tên vô lại diệt nhân mãn môn không ngáy mắt chúng ta cứu người tốc độ căn bản không đuổi kịp bọn họ hại người lã nguyệt minh tức giận không thôi Hiện trường một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người biết lãng nguyệt Minh nói được là sự thật, bọn họ long nguyên cảng chân chi ái chi hòa bình ở có chút người trong mắt bất quá là không đáng giá nhắc tới cỏ rác. Có lẽ chúng ta hẳn là đem bọn họ đánh chịu phục, làm cho bọn họ không dám lại đi hại người. Bạc trắng nghĩ đến đơn giản, những người này hư, vậy đánh bọn họ, côn đổng phía dưới ra hiếu tử. Lời nói tháo ly không tháo, tuy rằng có chút từ không diễn ý, nhưng là lý luận là giống nhau. Đối với những cái đó ác đồ... Chân thiện Mỹ là cảm hóa không được bọn họ, chỉ có thể lấy hung bạo thay hung bạo, dùng nắm tay nói chuyện, đem bọn họ cấp đánh phủ. Những người đó liền không nên tồn tại hậu thế, đưa bọn họ đổ hóa quay về thiên địa mới là chính đạo. Mùng một cười lạnh một tiếng. Quân thư dụ cùng Trương Viễn Sơn nhìn lòng đầy căng phẫn ba vị học sinh, thầm nghĩ, may mắn này ba vị là học viện Long Nguyên học sinh, bằng không đưa bọn họ buông tay phóng bên ngoài đi, tuyệt đối là ba cái diệt thế ma đầu. Quân thư dụ nhìn ngay sau đó liền phải hủy thiên diệt địa mùng một, nói hỗn độn phân thiên địa thái cực sinh lưỡng nghi ban ngày đêm tối âm dương không cô thế gian này có thiện cũng có ác thiện ý vĩnh tồn ác cũng không pháp diệt sạch đúng vậy mùng một gật đầu hắn tán thành quân phu tử quan điểm người sống một ngày thế gian này ác ý liền sẽ không diệt lại nhưng là những cái đó làm ác người nên đã chịu trừng phạt hiện giờ đại lục này không có thống nhất hành văn pháp luật các đại tông môn cắt cứ quản lý chính mình địa bàn thí dụ như quân gia thiên su thành thiên hành thành thiên diễn thành Tại đây tam trong thành quân gia chính là vương, tỉ như cửu hoa cung nơi chín hoa thành, chín hoa thành nội thành chính là trung tâm nơi, chín hoa thành tất cả pháp luật quy củ đều là kiểu hoa cung các tu sĩ định đoạt. Gặp được quân gia loại này chú ý quân tử chi phong chủ gia, thiên su tam thành bình dân nhóm nhật tử quá đến không tồi, xem như an cư lạc nghiệp. Nhưng là sinh hoạt ở hàng dương thành bình dân nhóm liền không như vậy may mắn, thu ra là luyện dược thế gia, một cái kiểu mới đan dược nghiên cứu phát minh thành công không thể thiếu trăm ngàn lần thử nghiệm. Thí dược nhân viên là át không thể thiếu. Toàn bộ hàng dương thành bá tánh đều là thu gia dược nhân. Thu ra cách làm chính xác sao? Nhân đạo sao? Ở Long Nguyên Cảng mọi người xem ra, thu gia tuyệt đối là nhân tính trôn vùi, thiên đạo đường chu. Nhưng là ở người khác tu nhóm xem ra, thu gia hành vi lại là hết sức bình thường. Thậm chí hàng dương thành các bá tánh đều cử đến đương nhiên, thậm chí đem trở thành thu gia dược nhân coi như là một loại vinh quang. Đến nổi những cái đó ở thí dược trung chết đi phàm nhân, bọn họ là ai nhi nữ? Bọn họ lại là ai cha mẹ, bọn họ có như thế nào lý tưởng khát vọng, bọn họ vốn nên sẽ có như thế nào tốt đẹp tương lai, này quan trọng sao? Không có người để ý, thu ra không để bụng, người khác tu cũng không để bụng. Rốt cuộc ngàn vạn năm qua liền vẫn luôn là như thế a? Chính là, vẫn luôn như thế, kia đó là đối sao? Ta muốn bế quan. Mùng một nói. Chương 183 đệ 183 chương Chương 183. Phương Nam đại lục kinh biến ở nhân yêu hai giới khiến cho sóng to gió lớn, Phương Nam địa giới lớn nhỏ tông môn thế nhưng ở trong một đêm bị diệt đến cái mười chi bảy tám, những cái đó biến mất tu sĩ sống không thấy người, chết không thấy xác, thần hồn câu diệt. Chỉ là lưu tại tông môn trung rách nát hàng hiệu biểu hiện này đó biến mất tu sĩ là chân chính ý nghĩa thượng chết đi. Mà còn thừa may mắn còn tồn tại các tu sĩ, thế nhưng tất cả đều là chút luyện khí sơ kỳ tiểu hoa nhi. yêu tộc phương diện tiếp viện binh lực muốn sấn này phương nam đại lục hư không hỗn loạn kỳ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy phương nam địa giới mà nhân tu phương diện đương nhiên sẽ không ngồi xem yêu tộc chiếm lĩnh phương nam những cái đó không minh bạch chết đi các tu sĩ không chỉ có riêng là phương nam tu sĩ còn có không ít như là vô cực kiếm tông dòng chính đệ tử này đó môn phái tất nhiên là muốn điều tra rõ các đệ tử nguyên nhân chết đương nhiên cũng không tránh được muốn ở phương nam đại lục phân thượng một ly canh hiện giờ phương nam đại lục chính là một khối vô chủ bánh kem Vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tu tất cả đều giống như đói khát tham lam kiên kiên phân dũng tới. Mà nhưng vào lúc này, lúc trước tuyên bố khóa sơn môn toàn viên bế quan huyến hải kiếm phái trước tiên xuất quan. Trong lúc nhất thời, phương Nam Đại Lục liền gió cuốn vân dũng, hôn chiến đem khởi. Nhưng mà, vô luận phương Nam Đại Lục là như thế nào thay đổi bất ngờ, xa ở Tây Hải ngạn Long Nguyên Cảng vĩnh viễn là nhất phái ánh nắng tươi sáng trời trong nắng ấm, ngày mùa thu ấm dương sái biến Long Nguyên Cảng mỗi cái góc. Mỗi một cái long nguyên cảng cư dân mỗi ngày đều là ở hy vọng chung tình lại, sức sống cùng vui mừng trải rộng toàn bộ hải cảng, chiến tranh khói mù không hề có ảnh hưởng đến này tòa vui sướng hướng vinh hải cảng thành thị. Muốn nói có cái gì bất đồng nói, đó chính là thành thị bên trong thiếu một cái bận bận rộn rộn tiểu thân ảnh. Vô luận là ở nông khoa viện, vẫn là ở chính vụ trung tâm, cũng hoặc là học viện long nguyên phòng trinh giáo, nghiên cứu khoa học viên, bình dân ba cánh, học viện học sinh bọn họ đều hoảng hốt mà phát giác. Sựa hồ đã co vài thiền không có gặp qua bọn họ nghiên cứu khoa học tổ trưởng, nho nhỏ chính vụ quan, miêu mệ học trưởng lạp Mùng một có nói vì cái gì muốn bế quan sao? Bế quan mấy ngày. Đại song lo lắng mà nhìn miêu ra quán ăn một chất tiểu lâu, nơi đó chính là mùng một bế quan chỗ. Mùng một ra cửa một chuyến sau khi trở về liền đem chính mình quan vào tiểu lâu gác mái, nói là muốn bế quan nội đạo, trừ bỏ lập xuân tiểu nãi quất có thể mỗi ngày ra vào. Mùng một thế nhưng xin miễn mọi người thăm hỏi. Bạc trắng lắc đầu. Hắn cũng không biết mùng một là muốn bế cái gì quan, nộ cái gì nói, chỉ đem mọi người ở phương nam đại lục tao nộ nói dư mặt khác tiểu đồng bọn. Đáng giận, mùng một nhất định là bị dọa tới rồi. Đại song nắm tay, ở hắn xem ra, mùng một vẫn là cái tiểu nãi miêu đâu, là bọn họ ngoan ngoan đáng yêu miêu tiểu đệ. Hắn như thế nào kiến thức quá bực này hắc cám thẳng kịch, tất nhiên là bị những cái đó người xấu kinh hách tới rồi, hiện giờ lùi về trong ổ không dám núp ních. Không có đi. bạch trắng nhớ tới mùng một giống như tử thần lâm thế. Phất tay thu nhân tính mệnh bộ dáng, hoàn toàn không giống như là bị dọa sợ a, Kia chỉ là mùng một mặt ngoài kiên cường, hắn không nghĩ chúng ta lo lắng, nước đắng nhi đều hướng chính mình trong đúng ước. Đây là tiểu song suy đoán. Hẳn là không có đi. Lã Nguyệt Minh nói, mùng một còn nói muốn giết sạch những cái đó người xấu đâu. Các bạn nhỏ hai bên ý kiến tranh chấp không dưới, nhưng hai bên chung nhận thức còn lại là, ở mùng một thu hồi sở hữu phân thân bế quan trong khoảng thời gian này, bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt Long Nguyên Cảng. mà bị các bạn nhỏ nhớ mùng 1, lúc này đang nằm ở gác mái trên sàn nhà ngày mùa thu ánh mặt trời không phơi không hàn độ ấm gai đúng trông ngứa lướt qua tứ phương cách xong cửa sổ chiếu vào gác mái bên trong đem màu xám hoa lê tiểu miêu hong đến ấm áp đánh cái đại đại ngáp mùng một lay một chút đầy đất giấy viết bản thảo đối một bên cây nó nói cây nhỏ ngươi nhìn xem đâu này đó pháp luật có phái được với công dụng sao giấy viết bản thảo thượng ghi lại đều là mùng một vắt hết góc hồi ức đời trước pháp luật điều khoản đáng tiếc Hắn đời trước bất quá là cái nông học viện sinh viên năm nhất, đối các loại thành văn pháp điển biết chi rất ít, trong trí nhớ bất quá là một ít xuất hiện phổ biến pháp luật pháp quy thôi. Chính là, chẳng sợ gần là những cái đó xuất hiện phổ biến pháp luật pháp quy, đem này sửa sang lại thành văn sau cũng là vứt ra thế giới này một mảng lớn. Lúc này cây nhỏ từ mùng một trái tim chỗ linh khí hoạch chạy ra tới, hóa thành cây non bộ dáng, một tờ một tờ lật xem mùng một viết chính tả xuống dưới lung tung rối loạn các loại pháp luật điều khoản. Giao thông gây chuyện sau chạy trốn, châu ba năm trở lên bảy năm dưới tù có thời hạn. Tây nhỏ điểm điểm trong tay giấy, mới bảy năm, quá ngắn. với tu sĩ bất quá búng tay vung lên thời gian. Mùng một giải thích nói, chúng ta bên kia người sống được không giải sống đến 8-9-10 tuổi xem như tuổi hạng. Cái này hình phạt thời gian có thể kết hợp chúng ta thực tế tình huống lại sửa chữa. Tây nhỏ lại chỉ vào một chỗ nói, hình sự trách nhiệm năng lực 12 tuổi. Này cũng quá nhỏ đi. Tây nhỏ cũng có chút làm không rõ. Mùng một thế giới kia đối thời gian cùng tuổi định vị hảo sinh kỳ quái. 12 tuổi cũng không nhỏ, phàm là vi phạm pháp lệnh người, quản hắn vài tuổi, toàn bộ hình phạt. Mùng một đời trước nhưng không thiếu nhìn đến thanh thiếu niên phạm tội án tử, một chút không thể so người trưởng thành phạm tội tới thiếu, thậm chí càng thêm tà ác. Nhưng là, nhân tộc 12 tuổi khả năng đã miễn cưỡng biết nhân sự, yêu tộc 12 tuổi còn ở uống ngại đâu. Nghĩ vậy một chút, mùng một cũng vào đầu, chẳng lẽ muốn chế định hai loại pháp luật. Một loại thích hướng nhân tu. một loại thích ứng yêu tu chính là loại này khác biệt đối đãi bất lợi với hai tộc dung hợp cùng hài hòa a mùng một vào đầu chấm tư cây nhỏ tắt tiếp tục lật xem bản thảo đại hội đại biểu nhân dân chế độ hết thể quyền lực thuộc về nhân dân đây là cây nhỏ đầu không hiểu những lời này ý tứ mùng một giải thích nói đúng vậy quyền lực tập trung tất nhiên sẽ dẫn tới hủ bại chỉ có đem quyền lực giao cho nhân dân quần chúng trong tay mới là một cái văn minh truyền thừa muôn đời bất hủ căn bản biện pháp cây nhỏ trong lòng rất là chấn động Mùng một đưa ra này đó pháp luật chế độ đều thực tiên tiến, nhưng là cũng không thích hợp trước mắt hoàn cảnh. Tây nhỏ nhắc nhở mùng 1, mùng 1, chứ không nói chuyện ngươi có thể hay không đem này đó pháp luật chế độ hoàn thiện kiện toàn, ngươi lấy ra này đó thành văn pháp điển hiển nhiên không phải một sớm một chiều liền hình thành, chúng nó là lịch sử tích lũy, là trí tuệ kết tinh, nhưng mà hiện giờ cũng chỉ có ngươi một người mà thôi. Còn nữa, liền tính ngươi ban bố pháp điển, lại như thế nào thi hành đi xuống đâu? Có lẽ ở Long Nguyên Cảng có thể đem các loại chế độ chính sách đẩy rốt cuộc, quán triệt chấp hành, chính là địa phương khác đâu. Mùng một biết cây nhỏ nói được là chính xác, vạn trượng cao lầu phi một ngày kiến thành, đời trước phồn vinh phục hưng tổ quốc cũng là trải qua chắc trở, gian khổ khi lập nghiệp mà đi qua gian nan năm tháng, hao phí mấy thế hệ người thanh xuân cùng sinh mệnh mới lại một lần sừng sững với thế giới. Hiện giờ chỉ bằng vào chính mình một cái, như thế nào có thể làm được? Mùng một hai tháng một tiếng. Kìa cây nhỏ ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đâu? Chẳng lẽ ta muốn hóa thân ba nghìn đi ra ngoài chuyên môn đuổi giết những cái đó tên vô lại, đem bọn họ toàn giết? Mùng một có chút mê mang, hắn liều sống liều chết xây dựng Long Nguyên Cảng, chính là muốn vì cái này thế giới mang đến hy vọng mồi lửa. Chính là mồi lửa có, yêu cầu mồi lửa người lại không có, bên ngoài chém giết đến trời đất tối sầm, đất cằn ngàn dặm không thấy dân cư. Cây nhỏ ngươi nói đi. Mùng một lại lần nữa dò hỏi. Nếu không ta đi giúp ngươi đem những cái đó ra hỏa đều sát sạch sẽ đi. Cây nhỏ nhìn mùng một buồn rầu mê mang bộ dáng đau lòng, nhân ra rõ ràng có thể làm vô ưu vô lự tiểu miêu tể tử lại bị chính mình tư tâm kéo vào lốc xoáy bên trong. Chính là những cái đó tội không đến chết, rồi lại phạm tội làm ác người nên làm cái gì bây giờ đâu. Đem bọn họ đánh cho tan phế. Cây nhỏ run run cành cây, lá cây rào rạt rung động. Kỳ thật làm thế rơi ý thức, cây nhỏ cũng ngây thơ thiên chân thật sự. đang ở mùng một cùng cây nhỏ hai người vào đầu khổ tư hết sức kéo kẹt một tiếng gác mái cửa gỗ khai một cái ấm màu cam mao đoàn tử lăn tiến vào mễ tiểu nãi quất bước tiểu miêu chạy bộ đến mùng một trước mặt làm nũng dường như cọ cọ mùng một gương mặt a đến cơm trưa thời gian a mùng một mở cửa quả nhiên thấy được một cái đại đại hộp cơm hơn đằng đồ ăn hương khí ập vào trước mặt hộp cơm tổng cộng có ba tầng phân biệt là lập xuân mùng một còn có cây nhỏ cơm trưa, tất cả đều là hổ bị ba ba tỷ mỉ chuẩn bị tốt Biết được nhi tử có tâm sự, hổ bì ba ba chẳng sợ trong lòng lo lắng, nhưng cũng không hỏi nhiều, hai tử lớn, có chính mình sự nghiệp cùng phiền não rồi, hổ bì ba ba có thể làm chính là làm tốt hậu cần bảo đảm công tác, tỉ mỉ vì mùng một cùng hắn tiểu đồng bọn tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn, một ngày tam cơm thêm một đốn bữa ăn khuya đốn đốn không trùng lạp. Mùng một biến thành hình người trước cấp lập xuân tiểu nãi quất đem chậu cơm lấy ra. Mễ lập xuân lay ở mùng một trên ủi, thân mình banh đến thẳng tóc mà dối đầu muốn nhìn xem hộp cơm thức ăn. hôm nay là tôn viên còn có tạc xương cá cùng món ăn hải sản canh mùng 1 giúp lập xuân đem đã lạnh tốt chén buồn bày biện hảo lập xuân lại không lập tức vùi đầu khổ ăn ngược lại là ngẩng đầu nhỏ nhìn mùng một hiển nhiên là đang đợi mùng một cùng ăn cơm cây nhỏ hóa thành hình người lại là cái 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng một đầu nhu thuận tóc dài ở ngày mùa thu dưới ánh mặt trời phía vũ lục chính mình động thủ lấy ra hộp cơm cây nhỏ cười nói người a ba thật đúng là cái cẩn thận người lúc này mới mấy ngày Không chỉ có biết người gác mái người ẩn giấu cá nhân, ngay cả ta thích nhất ăn ra nước hậu trứng tiêu đều đã biết. Mùng một cười nói, hổ bì ba ba tuy rằng ngày thường nhìn tùy tiện rất không đáng tin cậy, nhưng là ở đề cập đến người nhà sự tình thượng lại là dị thường nhạy bén, quả thực là thận trọng như phát. Mùng một là hàm đảng, tuy rằng ngày thường không kén ăn, chua ngọt cay rát cái gì khẩu vị đều là, nhưng là đối với cùng loại đồ ăn hắn càng thiên vị hàng khẩu. Kết quả là... đương hổ bì ba ba phát hiện cấp mùng một đưa đi đồ ăn chung ngọt khẩu ra nước hậu trứng thiêu thế nhưng bị trở thành hư không sau liền lập tức đến đã nhận ra không thích hợp từ kia lúc sau mỗi ngày cấp mùng một đưa tới đồ ăn liền bỏ thêm lượng khẩu vị cũng càng thêm phong phú hổ bì ba ba hắn cái gì đều biết nhưng hắn không hỏi cũng không nói chỉ còn chờ mùng một chính mình đi ra gác mái kia một ngày ăn sạch một chén nóng hầm hập gạch cua trứng tô mặt mùng một cả người ấm áp thái dương thấm ra sáng lấp lánh mồ hôi thế giới này ác có bao nhiêu sâu thiện liền có bao nhiêu loại sáng đúng là có hổ bỉ ba ba như vậy ấm áp tồn tại mùng một mới có thể bức thiết mà muốn xây dựng ra một cái càng thêm tốt đẹp thế giới ăn uống no đủ tiểu nãi quất lập xuân cung thân mình mau đủ kính bốn con móng vuốt nhỏ chặt chẽ bắt lấy sàn nhà dùng đầu nhỏ đỉnh đại đại cơ hội gian nan mà từng bước một đem hộp cơm đỉnh suất các lâu trong lúc mùng một muốn tiến lên hỗ trợ lại bị tiểu nãi quất lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt "Mễ, ta chính mình sự tình muốn chính mình làm mùng một miệng cười Đối cây nhỏ nói, cây nhỏ, chúng ta tiếp tục đi. Mỗi người đều có mỗi người lộ phải đi, chẳng sợ con đường phía trước gian nan hiểm trở, cũng tất đương ra sức đi tới. chương 184, ngày này đối toàn bộ tu chân đại lục sở hữu sinh linh mà nói đều là đặc biệt một ngày. Long nguyên Cảng Như cũng là an bình mà bình tĩnh, trời còn chưa sáng, từ từ gió đêm đưa tới hải hương vị. Phố buôn bán miêu ra quán ăn sáng lên ấm màu vàng cây đèn, hổ bì ba ba gión ra gión rén mà bò lên giường. sợ bừng tỉnh một bên ngủ say lê hoa mụ mụ hôm nay là thuyền đánh cá hồi cảng nhật tử hổ bì ba ba sớm rời giường liền nghĩ mua được đệ nhất sóng mới mẻ hải sản trở về có thể đuổi kịp cấp trong nhà bọn nhãi danh hầm một nồi thơm ngon cháo hải sản làm cơm sáng gió biển đại nhớ rõ mang lên che thai cùng mũ ở hổ bì ba ba đứng dậy một khắc lê hoa mụ mụ đã tỉnh lại đem người đánh thức lạc hổ bì ba ba che miệng lại thấp giọng nói không có việc gì ta lập tức ngủ nướng lê hoa mụ mụ mê hoặc con mắt lại hướng ấm hô hô trong ổ chăn chui toàn, không có mập mạp mềm mại đại quất miêu trong ổ chăn ấm trang khí lập tức đi hơn phân nửa vậy ngươi ngủ tiếp trong chốc lát ta làm tốt cơm sáng kêu ngươi hổ bì ba ba ngoan ngoãn mang lên che thai cùng ngũ đã từng hắn cảm thấy chính mình tốt xấu là cái yêu tu kia điểm gió biển vẫn là thương không hắn nhưng là ở phát giác ở tại bờ biển các ngư dân phổ biến mép tóc lui về phía sau sau hổ bì ba ba đối chính mình lông tóc liền để bụng mỗi khi ra cửa hộ cụ đều mang đến đồng thời người là mua tân mũ lê hoa mụ mụ toàn trong ổ chăn liếc liếc mắt một cái hổ bì ba ba đỉnh đầu không có a hổ bì ba ba lắc đầu ta đổ vật không đều là ngươi đặt mua sao ta tổng cộng liền hai chiếc mũ kia không đúng lê hoa mụ mụ vèo đến một chút chui ra ổ chăn. ra hổ trên đầu mũ rõ ràng không thích hợp mũ thượng như thế nào nhiều một cái lục chuẩn cờ mờ nờ giờ hổ bì ba ba vội vàng nắm hạ chính mình mũ lên tử Lan qua lộn lại mà cẩn thận kiểm tra, không có A. Chỗ nào có cái lục chuẩn cờ mở nở dự Ngươi đừng núp nhích. Lê hoa mụ mụ từ trong ổ chăn chui ra tới, đôi tay phủng trụ hổ bì ba ba đầu cố định trụ, hướng hổ bì ba ba đỉnh đầu nhìn lại, kia lục côn côn nguyên lai like không phải mũ thượng, mà là huyền phù ở hổ bì ba ba đỉnh đầu. Thân ái, ngươi trên đỉnh đầu cũng có điều lục côn côn. Hổ bì ba ba bị cố định trụ đầu không thể chuyển động, chỉ có thể cô lưu chuyển con mắt. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy lê hoa mụ mụ trên đầu lục chuẩn cờ MNZ. Theo lê hoa mụ mụ động tác kia lục chuẩn cờ MNZ cũng tùy theo đong đưa. Đây là thứ gì a Phu thê hai người mở ra trong phòng ánh đèn. Sóng vai đứng ở trước gương đánh giá chính mình đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện màu xanh lục chuẩn cờ MNZ. Hổ bì ba ba vươn tay đi sờ lục chuẩn cờ MNZ. Kết quả lại sờ soạn cái không. Này màu xanh lục trường điều chuẩn cờ MNZ là thấy được sờ không được tồn tại. Hôm nay liền không cần đi cảng Lê Hoa Mụ Mụ lo lắng nói, nhìn tình huống có chút không thích hợp. Chính là, ta đều cùng thuyền đánh cá ước hảo đi lấy hóa. Hổ bị ba ba do dự, định tốt hóa không đi lấy là thất tín. Còn nữa, chính mình không đi lấy hóa, bọn ngại danh hôm nay buổi sáng ăn cái gì cơm sáng đâu. Một đốn không ăn đói không. Lê Hoa Mụ Mụ nói, lại nói, trong nhà gạo thóc nhiều lắm đâu. Hôm nay bế cửa hàng một ngày, liền ở nhà uống gạo trăng cháo. Lê Hoa Mụ Mụ giải quyết dứt khoát, không được xế vào. này đột nhiên xuất hiện lục chuẩn cờ mờ nờ giờ ý nghĩa không rõ quỷ dị thật sự ở tình huống không có trong sáng phía trước vẫn là sống ở ở trong nhà không cần ra cửa thì tốt hơn phu thê hai người lần nữa hóa thành miêu hình chui vào ấm hô hô trong ổ tràn chỉ là lần này hai chỉ đại miêu cũng chưa ngủ nướng tâm tư hai chỉ lẫn nhau chừng mắt đối phương đỉnh đầu xuất hiện lục chuẩn cờ mờ nờ giờ thường thường mà vươn móng nuốt cào thượng một phen này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a không riêng là miêu mễ phu thê hai người tò mò nghi ngờ Toàn bộ tu chân đại lục sinh linh nhóm đều thực nghi hoặc, này đột nhiên xuất hiện ở trên đầu phương chuẩn cờ giờ rốt cuộc là như thế nào cái hồi sự. Tại đây một ngày, tu chân đại lục sở hữu sinh linh đều phát hiện chính mình đỉnh đầu nhiều một cái chuẩn cờ giờ, có người là lục chuẩn cờ giờ, có người là hoàng chuẩn cờ giờ, còn có người là hồng chuẩn cờ giờ. này đó chuẩn cờ giờ nhan sắc bất đồng, nhưng tất cả đều là thấy được sở không được tồn tại. thậm chí có đại năng nếm thử thần hồn hồn xuất khiếu thoát ly thân thể nay chuẩn cờ mờ giờ cũng như ảnh tùy hành hoàn toàn ném không xong này rốt cuộc là thứ gì Long nguyên cảng chính vụ trung tâm đang ở triệu khai hội nghị khẩn cấp ứng đối này đột nhiên xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu chuẩn cờ mờ giờ quân thư dụ ngồi ở thủ vị hắn nhìn thủ hạ đỉnh đầu xanh mượt một mảnh trong lúc trộn lẫn một chút màu vàng hỏi trong thành tình huống như thế nào các ba tánh nhưng có khủng hoảng chính vụ quan đứng dậy trả lời Trước mắt trong thành trật tự danh mạch, này đột nhiên xuất hiện màu sắc rực rỡ điều giang vẫn chưa đối bình thường các bá cánh sinh hoạt tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bình thường dân chúng sinh hoạt hàng ngày chính là ăn mặc ngủ nghỉ, này đột nhiên xuất hiện chuẩn cơ MN giờ hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày lao động, đại gia hỏa chỉ ở lúc ban đầu ngạc nhiên trong chốc lát liền nên làm gì làm gì đi. Quân thư dụ gật gật đầu, lại hỏi, các người đâu? Nhưng có cảm giác được thân thể không khỏe? Không có không khỏe, cảm giác hết thể bình thường. Đại gia hỏa đều là lấp đầu, phát hiện lục chuẩn cờ giờ trước tiên mọi người liền lặp lại kiểm tra rồi thân thể của mình, tức không có chúng độc, cũng không có bị thương, thân thể hảo thật sự, thậm chí cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít, làm như ngày xưa bệnh kín chữa trị. Quân thư dụ mắt sắc phát hiện nói chính mình thân thể không thành vấn đề đều là đỉnh đầu lục chuẩn cờ giờ, kia mấy cái đỉnh đầu màu vàng chuẩn cờ MNZ tu sĩ lúc này lại túi đầu không nói. Các ngươi đâu? Quân thư dụ hỏi kia mấy cái hoàng chuẩn cờ MNZ. bị thành chủ điểm danh, trong đó một cái hoàng chuẩn cơ MNZ giơ đầu, sắc mặt tái nhợt, tuy rằng đại gia đình đầu đều xuất hiện kỳ quái chuẩn cơ MNZ, chính là đại đa số người đều là lục chuẩn cơ MNZ, cố tình chính mình là hoàng chuẩn cơ giờ này cũng quá không hợp nhau, có thể hay không bị thành chủ cho rằng chính mình là mật thám tiềm nhập Long Nguyên Cảng, tư cập này, người này sắc mặt lại tái nhợt vài phần, huyết sắc toàn vô, cơ hồ giống quỷ giống nhau. Thân thể nhưng có không khỏe. Quân thư dụ mày nhữ lại, Đối với này đột nhiên xuất hiện chuẩn cờ MNZ, hắn cũng là hết đường xoay sở, nói không chừng nhan sắc bất đồng chuẩn cờ MNZ chi gian sai biệt sẽ trở thành tìm được chân tướng đột phá khẩu. Không có, không có. Kia hoàng chuẩn cờ MNZ lắp bắp mà nói chính mình thân thể hết thể bình thường, tuy rằng hắn sắc mặt cùng tứ chi ngôn ngữ đều để lộ ra lúc này hắn là trăm triệu cái không tốt. Ta cảm giác tự thân linh lực tựa hồ sói mòn một ít. Một cái khác hoàng chuẩn cờ MNZ nói, tựa hồ so với sáng nay. Lúc này linh khí sói mòn đến càng nhiều. Ta cũng là. Một cái khác hoàng chuẩn cờ giờ lập tức kích động mà đứng lên. Lúc trước hắn này đây vì chính mình luyện công ra cái gì gốc dạng. Hiện giờ xem ra, tất nhiên là này hoàng chuẩn cờ giờ duyên cớ, Ta cũng là. Cái kia sắc mặt trắng bệnh hoàng chuẩn cờ giờ cũng phù hợp nói. Chính là cảm giác đan trong bụng linh khí bị một tia mà rút ra. Vận công đã tọa đều thu không trở lại. Quân thư dụ như mày. Này màu vàng chuẩn cờ MNG giờ chẳng lẽ có thể hấp thụ tu sĩ linh khí không thành. Như thế nghĩ, quân thư dụ liền đem mấy cái hoàng chuẩn cờ MNG giờ chiêu tiến lên đây xem xét. Vừa muốn dò ra linh lực, liền nhìn đến cửa thủ vệ thông báo một tiếng, bước chân vội vàng chạy tiến vào, đi đến chính vụ viên trước biên không lương thì thầm, chính vụ quan sở khi thay đổi sắc mặt, soát một chút đứng lên. Chuyện gì? Chính vụ quan hướng quân thư dụ một cái chắp tay hành lễ, thành chủ, ngoại thành vệ tinh thành ra nhiễu loạn. Liên tiếp có người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chính vụ quan hướng quân thư dụ cáo từ xin trước tiên rời đi hồi ức, đi trước vệ tinh thành thăm minh tình huống. Ta cùng ngươi cùng đi. Tiếp theo nháy mắt, quân thư dụ hợp tác chính vụ quan cùng xuất hiện ở Long Nguyên cả ngoại thành vệ tinh thành. Ngày xưa an bình vệ tinh thành lúc này hoảng loạn một mảnh. Có thể hay không là có tà tu ẩn nút vào được, lúc trước hạnh hoa ngõ nhỏ nhị hát tử chính là như vậy đột nhiên liền không có. Vệ tinh thành cư dân nhóm lo lắng sốt ruột. Bọn họ vốn chính là vì tránh né làm ác tả tu mới vứt bỏ ra viên tới Long Nguyên Cảng định cư. Mắt thấy sinh hoạt vừa mới có tân khởi sắc, chẳng lẽ lại phải bị những cái đó tả tu làm hỏng sao. Thiên hạ to lớn, thế nhưng không có bọn họ dung thân nơi sao. Đại gia chớ hoảng sợ, là thành chủ đại nhân tới. Vệ tinh thành phòng thủ thành phố đội cực lực chấn an hoảng loạn đến cư dân. Là thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân tới. Trong đám người buộc phát ra một trận hoan hô, ở này đó bình dân trong mắt. Long Nguyên Cảng Thành Chủ là trên đời này nhất lợi hại người, hắn tự mình tiến đến, như vậy liền cái gì cũng không sợ. Quân Thư Dụ đi qua hoan hô đám người, cảm giác đến lưỡng đạo quần chúng với thần hồn trung tản mát ra cực nóng tình cảm, đó là đối hắn cảm kích, kính trọng cùng kính yêu. Cũng liền tại đây một khắc, quân Thư Dụ thật thật sự sự mà xác nhận, chính mình sở kiên trì con đường là một cái chính xác con đường. Cái này là chết ở giường đệm thượng, bạn cùng phòng của hắn tiếp đón hắn rời giường cùng đi thủ công, mới phát hiện hắn đã không có hơi thở. Người chết lẻ loi một mình, cùng mặt khác người đàn ông độc thân nhóm T ở tám người gian miễn phí trong ký túc xá. Người này là ở trong nhà ăn cơm sáng thời điểm, vừa mới bưng lên chén đũa đột nhiên liền không có hơi thở. Người này cử ra chuyển nhà Long Nguyên Cảng, một nhà bốn đời người ở cùng một chỗ. Đương ra A. Người như thế nào cứ như vậy không rõ không rõ đến không có. Một cái phụ nữ trung niên ghé vào thi thể thượng kêu trời khóc đất, nhưng là chỉ nghe gào khan, không thấy nước mắt. Ngươi cái không lương tâm như thế nào cứ như vậy không có ném xuống chúng ta cô nhi quả phụ nhưng làm sao bây giờ. Lúc trước ta không chịu ngươi tới Long Nguyên Cảng, ngươi càng muốn tới, này khen ngược, cánh mạng đều ném a a a thế nhưng là đem nàng đương ra chết đổ lỗi ở Long Nguyên Cảng trên đầu. Thanh chủ đại nhân a, đương ra đi rồi, để lại trong nhà này lão lao tiểu tiểu mười mấy trương ăn cơm miệng, nhưng làm sao bây giờ a. Đây là bắt đầu cân nhắc hoa thượng Long Nguyên Cảng. Quân thư dụ những mày, thầm nghĩ, cho dù là phạm nhân. cũng luôn có như vậy cường hãn tồn tại. Bọn họ ngày gần đây có thể kết thủ. Lẫn nhau chi gian nhưng có cái gì giao thoa? Quân thư dụ dò hỏi một bên phòng thủ thành phố đội đội trưởng. Bọn họ lẫn nhau chi gian không hề giao thoa, quê nhà quê cũ cách xa nhau khá xa, tiến vào vệ tinh thành sau cũng không có bất luận cái gì giao thoa. Phòng thủ thành phố đội trưởng sớm đã làm cơ sở tin tức điều nghiên, này đó tân cư dân tiến vào vệ tinh thành sau đều làm cơ sở tin tức cấp bậc, mỗi ngày xuất công lao động tất cả đều có tích nhưng cha Chỉ cần điều ra đăng ký ký lục biểu, mấy người hàng ngày quỹ đạo vừa xem hiểu ngay. Bọn họ đỉnh đầu tất cả đều là màu đỏ chuẩn cờ MNZ. Muốn nói có cái gì tương tự chỗ, cũng liền điểm này tương đồng. Nghe vậy, quân thư dụ mày thật mạnh nảy dựng thế nhưng còn có màu đỏ chuẩn cờ MNZ. Xúc lên bọc thi thể chiếu, bảy cái đã mất đi sinh mệnh triệu chứng thi thể phía trên thình lình huyền phu một cây màu đỏ chuẩn cờ MNZ. Thanh chủ đại nhân, ngài nhất định phải vì đương gia làm chủ a Kia phụ nữ trung niên kêu khóc tiếng động tạc nhĩ, quân thư dụ dương mắt nhìn lại, phát hiện nàng đỉnh đầu chuẩn cờ mờ nờ giờ là màu vàng. A Phi. Muốn ta nói này khổng lão nhị đã chết cũng là xứng đáng, định là ác quỷ lấy mạng tới. Trong đám người không biết là ai phỉ nổ một tiếng. Còn có cái kia chu phú quý, nghe nói cũng là cái hư, thích đánh bạc thành tánh, đem lão bà hải tử đều bán. Trong đám người lại có một người chỉ vào một cái người chết tin nóng. Còn có cái này trương thổ cầu, ta xem hắn cũng không phải người tốt. Cái kia đôi mắt ngà, giống sói đói giống nhau, ta cũng không dám xem hắn, nghe nói trên tay hắn có mạng người. Nghe trong đám người nghị luận, quân thư dụ trong lòng có so đo, đối với hồng hoàng lục tam sát chuẩn cờ mờ nở giờ ý nghĩa sở đến một chút bên cạnh. Người cái chết bà tử, chớ có nói bữa, tiểu tâm ta xé lạ ngươi miệng. Kia chết đi trượng phu trung niên phụ nhân đôi tay chống nạnh, hung hổ mà chỉ vào trong đám người một nữ tử vi hiếp. Nhà ta đương ra là không thể tốt hơn đại thiện nhân. Hắn có phải hay không đại thiện nhân không phải ngươi định đoạn? Quân thư dụ lạnh lùng nói, nhưng là ngươi nếu là lại không thành thật, ngươi đỉnh đầu liền phải biến đỏ. mươi 185, cho nên những người đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử là bởi vì giết người thì đền mạng. Gián đoạn hội nghị tiếp tục khởi động lại. Vệ tinh thành phòng thủ thành phố đội bay nhanh điều tra tới rồi mấy cái người chết quá khứ. Duy nhất điểm giống nhau chính là những người này thanh danh đều không thế nào hảo. Ở ban đầu cho ở đều là có tiếng du côn tên du thủ du thực các ôn. trong tay không thiếu mạng người đây là công tác của ta thất trách chính vụ quan kiểm điểm chính mình công tác sai lầm ở dân chạy nạn vào thành kiểm tra chung không đủ nghiêm cẩn thả này đó ác ôn vào thành ngày sau đều là long nguyên cảng an toàn thai hoàng ẩm này không trách ngươi quân thư dụ trong lòng biết vệ tình trong thành ngoại lai dân cư tất nhiên là ngư long hỗn tạp mọi người chạy nạn đến tận đây chẳng sợ biết cùng thôn người là cái tên vô lại căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc cũng sẽ không lắm miệng chỉ ra hiện giờ khen ngược Chỉ cần xem đại gia đình đầu chuẩn cờ MNGZ, liền biết có phải hay không người tốt. Có người chế nhạo chính vụ quan, công tác của người nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Lúc này mọi người đối đầu tranh luận giang ý nghĩa đều có chút suy đoán. Ước trừng lục côn giang đại biểu người lương thiện, hồng chuẩn cờ MNGZ đại biểu các nhân, hoàng chuẩn cờ giờ còn lại là đại biểu ở nguy hiểm bên cạnh hành ngại người. Chính là, chết ở ta dưới kiếm người không ở số ít. Trương Viễn Sơn nghi hoặc, chấm dứt ở trong tay hắn sinh mệnh vô số kể Như thế nào hắn đỉnh đầu vẫn là lục chuẩn cờ mờ nờ giờ đâu. Ước chừng người dết đều là đáng chết người đi. Quân thư dụ nói. Trường viện Sơn vuốt cầm hồi ước nói, thật đúng là, những cái đó ra hỏa bị chết không an. Nay ngoạn ý rốt cuộc là như thế nào xuất hiện đâu. Mọi người trầm tư khổ tưởng, hoàn toàn không có ý nghĩ. Chẳng lẽ là thiên đạo hiền linh? Có người thuận miệng nói dơ nói. Quân thư dụ lại là trong lòng một cái lục bộ, trầm rãi trầm giọng nói, trừ bỏ thiên đạo, ai còn có thể làm này một bước đâu Mọi người trong lòng sợ hãi, nguyên lai like bọn họ hết thể hành động đều là ở thiên đạo mí mắt phía dưới sao. Ngày xưa tuy rằng đại gia hỏa đều thói quen với lấy thiên đạo thể, nhưng là không thiếu có nhân tâm tồn may mắn, cho rằng thiên đạo chính là hư vô mờ mịn tồn tại, còn nữa thiên đạo tổng sẽ không nhìn chằm chằm vào chính mình đi, có lẽ một hai lần vi phạm lời thể không có chuyện đâu. Đại gia liền từng người chân trọng đi. Quân thư dụ một câu vì thế thứ hội nghị khẩn cấp lời nói thượng dấu chấm câu. Những cái đó đỉnh đầu màu xanh lục chuẩn cờ giờ tu sĩ tự nhiên không sợ gì cả, hoàng sợ nhiên chính là kia mấy cái đỉnh đầu chuẩn cờ giờ là màu vàng tu sĩ, rất sợ ngày nào đó một giấc ngủ dậy chính mình đỉnh đầu liền biến thành màu đỏ, trực tiếp đi đời nhà ma, giá hạc tây đi. Ta cũng không có làm cái gì vi phạm pháp lệnh việc a. Mấy cái hoàng chuẩn cờ giờ đều ở vắt hết ốc mà nhìn lại chính mình cả đời này rốt cuộc làm cái gì thiên đạo không dung việc, làm chính mình đỉnh đầu cái không giống người thường hoàng chuẩn cờ MNZ. Long nguyên càng phát sinh một màn này ở toàn bộ tu chân đại lục mỗi cái góc đều ở trình diễn thí dụ như thu gia quản gia phúc ba cùng ngày xưa giống nhau ánh mặt trời không rõ liền rời giường chuẩn bị thu ra đại trạch trên dưới nhưng mà mãi cho đến ánh mặt trời đại lượng yêu cầu hắn hầu hạ các chủ tử lại một cái đều không có rời giường thẳng đến một đạo hoảng sợ khóc nỉ non thanh cắt qua phía chân trời lúc này mới bừng tỉnh tĩnh mịch giống nhau thu ra toàn bộ thu gia từ trên xuống dưới từ lão tổ tông đến tông tộc trưởng lão Từ đích trưởng phòng đại tiểu thư đến nhà kề nhanh núi, thế nhưng trong một đêm đi cái mười chi bảy tám, may mắn còn tồn tại xuống dưới đều là chút thượng không biết nhân sự tiểu và nhi. Đã từng hiển hách nhất thời đan đạo đại gia liền như vậy trong một đêm tan. Thu ra không phải duy nhất một cái, cũng không phải cuối cùng một cái, tại đây một ngày, vô số sinh linh trong lúc ngủ mơ chết đi, có nhân tu, cũng có yêu tu. Bọn họ lưng đeo một thân nợ máu ở ngủ mơ bên trong vô thanh vô tức mà quay về với thiên điệu chi gian. Thí dụ như kia vừa mới tránh được đổi giết, biến thành nửa cá nửa người bốn vì thư viện bỏ đồ tô thiện. Thí dụ như kia ở ôn nguyệt nhai tác vai tác phúc mấy chục năm mỏ phi ca yêu, còn có kia ở cồn chung sống mơ mơ màng màng, màng ôn nguyệt nhai thành chủ bạch hành vân. Cái gì? Người đã chết. 15 không thể tin tưởng mà nhéo ám tuyến truyền ra tin tức, hắn mới đưa kế hoạch một hai ba bốn năm bố trí hoàn thiện chuẩn bị làm sự tình. Hiện tại thế nhưng nói cho hắn, hắn mục tiêu đối tượng đã chết, chết bất đắc kỳ tử. Là chết như thế nào? là nhân tu đánh tiến ôn nguyệt ngai sao? mười lăm nghe được tin tức phản ứng đầu tiên chính là nhân tu làm sự tình, giống như bọn họ muốn bắt lấy ôn nguyệt ngai, hẳn là không phải. kia đưa tin tức ám tuyến là cái trong phủ thành chủ tiểu tôi tớ, trên đỉnh đầu có hai con cá cần, Hiển nhiên là bởi vì tu vi thấp kém, hóa hình đều không hoàn toàn. nhưng mà này tiểu tôi tớ tu vi không sao tích, đầu dưa lại rất linh hoạt, nếu không cũng tránh không đến này đường ám tuyến linh thạch. vỗ vỗ phình phình túi, bên trong trang lần này tình báo phí dụng. tiểu ngư yêu đạo không chỉ có là thành chủ cùng thành chủ phu nhân đã chết đã chết hảo chút yêu đâu bọn họ trên đỉnh đầu đều có một cái hồng chuẩn cờ mờ nờ giờ nói tiểu ngư yêu lòng còn sợ hãi mà sờ sờ chính mình đỉnh đầu may mắn chính mình chuẩn cờ mờ nờ giờ là màu xanh lục ngay vậy 15 cùng bạch tiểu kiều đều nhìn thoáng qua lẫn nhau đỉnh đầu may mắn đều là màu xanh lục chuẩn cờ mờ nờ giờ nguyên lai màu đỏ chuẩn cờ mờ nờ giờ thế nhưng sẽ chết người sao hiện tại làm sao bây giờ thật là xuất sư chưa tiệp thân chết trước một quyền đánh hụt cảm giác nhưng làm tận sức với ném đi ô nguyệt nhai mười lăm khó chịu cực kỳ bạch tiêu kiều nhìn tiêu điều ô nguyệt nhai tuổi nhỏ trong trí nhớ rộng rãi tinh mỹ thành chủ phủ lúc này giống như phủ đùi trần bảo châu quang hoa không ở xám xịt một mảnh mà cái kia đã từng làm chính mình ngước nhìn khát khao người nếu cứ như vậy không còn nữa chúng ta lưu lại bạch tiêu kiều nhẹ giọng nói lúc này thành chủ chết bất đắc kỳ tử tin tức còn không có truyền hay, chờ đến tiếng gió để lộ toàn bộ ô nguyệt nhai tất nhiên lâm vào trong hỗn loạn tranh quyền đoạt lợi việc không thể tránh miễn bạch kiều kiều không muốn trơ mắt nhìn này phiền cố thổ lâm vào huyết vũ tinh phong bên trong hắn quyết định lưu lại ổn định trụ ô nguyệt nhai cục diện cũng đúng bạch nhặt tiện nghi không chiếm bạch không chiếm mười lăm nghĩ thầm cơ hội quả nhiên là để lại cho có chuẩn bị người bọn họ ẩn núp ở ô nguyệt nhai đã có một đoạn thời gian tình báo sưu tập ám tuyến mai phục đều bố trí đi xuống hiện giờ trực tiếp một lưới bắt hết toàn tuyến thu võng đem ôn nguyệt nhai hoàn toàn nắm ở trong tay, chẳng phải mi thay. Hai người tuy rằng điểm xuất phát bất đồng, nhưng tóm lại là trăm sông đổ về một biển. Chỉ là lúc này hai người còn không biết hiểu, bọn họ tiếp theo hành động sẽ vô cùng thông thuận, đều không cần bạch tiểu kiều, kiều lượng ra bản thân phản tổ giao nhân huyết mạch, cũng không cần lượng ra giao nhân tộc thánh vật thất tinh cá bảy màu đôi, gần là bạch tiểu kiều, kiều xuất hiện một cái trước mắt, ôn nguyệt nhai những người sống xuất cũng đã quyết tâm ủng hộ hắn vì ôn nguyệt nhai mới nhậm chức thành chủ. đơn giản là những cái đó làm sự tình dã tâm gia nhóm đã ở thiên đạo trận đầu tẩy bài trung bị si cha dì lại cùng ôn nguyệt nhai một loan chi cách long nguyên cảng như cũng là nhất phái tường hòa an bình vui sướng hướng vinh bộ giáng, bảy tên tân di dân mạc danh tử vong chỉ ở lúc ban đầu là lúc khiến cho một chút khủng hoảng ở thành chủ đại nhân công khai kêu bảy người chính là chết vào trời phạt lúc sau sở hữu cư dân liền lại một lần khôi phục sinh hoạt hàng ngày thậm chí long nguyên cảng trị an hoàn cảnh có đại chất lượng bay vọn không nhặt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa không bao giờ là lý tưởng chi thành ảo tưởng, rốt cuộc ở hiền gặp lành, ở ác gặp dự những lời này cũng không phải là một câu lời nói xung, kia đột nhiên xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu chuẩn cờ giờ chính là treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, là bảo hộ cũng là uy hiếp. Mọi người cũng dần dần thói quen này đột nhiên xuất hiện chuẩn cờ giờ mỗi ngày sáng sớm rời giường việc đầu tiên chính là nhìn xem chính mình đỉnh đầu chuẩn cờ giờ có hay không biến sắc, kia một mặt tươi mát lục thành thế gian đáng yêu nhất nhan sắc. Mùng một chính là ở như vậy một cái không duyên cớ vô kỳ nhật tử xuất quan. Rốt cuộc xuất quan lạc. Hổ bì ba ba vui sướng mà xoa mới đầu một nách, tới cái ái nâng lên cao. Gì? Hổ bì ba ba vai quay đầu, ước lượng trong tay phân lượng, tựa hồ có một meo meo biến trọng. Xem ra này bế quan vẫn là rất hữu dụng chỗ đến sao. Hổ bì ba ba vui vẻ mà cấp mùng một tới cái phi phi. Hổ bì ba ba ngầm không phải không có lo lắng quá mùng một vóc người vấn đề. Mắt thấy con thứ hai thân cao thể trọng sớm siêu việt đại nhi tử, hắn cái này lao phụ thân như thế nào không lo lắng. Trong lòng tổng cảm thấy là bởi vì chính mình duyên cớ, mùng một là lao đại, hắn làm tay mới lao bà căn bản sẽ không chiếu cố tiểu thể tử. Hổ bì ba ba vẫn luôn cho rằng mùng một ở khi còn nhỏ thua thiệt hạ dinh dưỡng, lúc này mới tới rồi nên trường vóc dáng tuổi tắc không dài vóc dáng. Đến nỗi mười lăm vì cái gì thân cao thể tráng, hổ bì ba ba cũng không ôm công, này đương nhiên là bởi vì mùng một chiếu cố đến hảo A. Bởi vậy, mỗi khi nhìn đến còn nhỏ tiểu một đoàn đại nhi tử mùng 1, hổ bì ba ba trong lòng luôn có điểm điểm ấy nấy. Hiện giờ nhìn đến đại nhi tử giống như rốt cuộc bắt đầu nhổ do trường cái, như thế nào không vui đâu. Vương bị xoay chuyển choáng váng đầu đại nhi tử, hổ bì ba ba sờ lên mùng một đỉnh đầu chiều chính mình bên hông khoa tay múa chân một chút, kích động nói, mùng 1. Người thật sự trường cao. Đến ta rốn mắt nhi vị trí lạp. Hổ bì ba ba kêu bao lớn giọng à, hắn này một giọng nói. Trực tiếp làm quán ăn bên ngoài xếp hàng khách hàng nhóm rôi dài đầu tham hướng trong tiệm xem náo nhiệt, trong miệng đầu còn nói chúc mừng nói. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng hổ lão bản ra mùng một trường vóc dáng. Lão bản lão bản, hôm nay đại hỷ sự, hôm nay cấp đánh cái chiếc chúc mừng chúc mừng bái. Hổ bị 331 phùng hỷ sự liền làm đánh gây đẩy mạnh tiêu thụ hành vi đã bị nhiều người biết đến. Đánh gậy đánh gãy Hôm nay toàn trường giảm 30%, phí tổn giới cho các ngươi. Chúc mừng nhà ta mùng một trường vóc dáng Hổ bì ba ba bàn tay vung lên, trong đám người buộc phát ra chấn động tiếng hoan hô. Hổ bì ba ba xoay người đi cấp khách hàng xương hóa, thu bạc, độc lưu mùng một một người ở trong gió hỗn độn. Không ngoài sở liệu, phòng trừng không cần canh ba chung thời gian, ra hổ ra mùng một trường vóc dáng, toàn trường giảm ba mươi tin tức liền phải chuyển khắp toàn toàn bộ Long Nguyên Cảng. Quả nhiên, không cần thiết trong chốc lát, mùng một xa xa liền thấy được chạy như điên mà đến đại cầu tử cùng đại ngân lang. Một cái phanh gấp. Hắc Bạch Hoa Đại cầu tử phun phun đại đầu lưỡi, một ngụm nhiệt khí phun ở mùng một sắc mặt, xanh thảm sắc trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, mùng một ngươi xuất quan lạc. Bởi vì đột nhiên xuất hiện màu sắc rực rỡ chuẩn cờ giờ, nhân yêu hai tộc đại chiến đều tạm dừng, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút thiên hạ an bình hương vị, kết quả là nguyên bản hẳn là bên ngoài cứu viện đội các thành viên ngày gần đây tất cả đều lưu tại Long Nguyên cảng. Bạc trắng cùng lãng Nguyệt Minh hai người nhất thanh nhàn, vừa nghe đến ra hổ ra mùng một trường vóc dáng, Toàn trường giảm ba mươi liền chạy như điên mà đến. Không trường vóc dáng A. Lãng Nguyệt Minh khoa tay múa chân một chút mùng một thân cao, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Trường cái lạc. Mùng một tức giận nói. Vì cái gì mỗi người đều chỉ chú ý hắn thân cao, không ai hỏi một chút hắn bế quan thành tựu đâu. Bởi vì người khác chỉ quan tâm ngươi phi đến cao không cao, mà chúng ta chỉ quan tâm ngươi phi đến có mệnh hay không. Kinh điển lời kịch, bạc trắng bật thốt lên liền tới. Ngươi thiếu xem điểm nhi thoại bản đi. Vốn dĩ não nhân liền tiểu con bị kỳ kỳ quái quái thoại bản cấp nắm giữ nội tồn vẫn là đến ta bên hướng a lãng nguyệt minh lại lần nữa khoa tay muối chân một chút mùng một thân cao đó là bởi vì chính ngươi cũng trưởng cao a mùng một vô nữ này thật đúng là hiện thực bản mò trang đáy nước tương đối vận động hiểu hay không a xem ra toàn dân khoa học phổ cập cấp bách thật trương cao ít nhất cao một cm bác trắng rốt cuộc nói một câu công đạo lời nói chẳng lẽ đây là ngươi bế quan non nửa năm thành quả lãng nguyệt minh nói Không đợi mùng một trả lời, bạc trắng liền nói tiếp nói, quả nhiên nhọc lòng quá nhiều sẽ không phát triển chiều cao, lúc này mới non nửa năm bế quan nghỉ ngơi liền dài quá 10cm. Nhìn kẻ sướng người họa lãng nguyệt minh cùng bạc trắng, mùng một thầm nghĩ, các người hai cái là đang nói tướng thanh sao. Bất quá, này trường cao 10cm thật là lần này bế quan thành quả chi nhất, hơn nữa ở về sau thời gian, hắn còn đem tiếp tục trưởng thành, thời gian đem lại một lần ở hắn trên người chạy xuôi. Chương 186 đệ 186 sáu chương. chương 186. Ta có lý do hoài nghi, ngươi là vì trường vóc dáng mới như vậy làm. Lại lần nữa lùi về mùng một trái tim nội hạch cây nhỏ như thế phun tào nói. Ngươi làm gì lại trốn đi, dù sao A3, mẹ cùng Lập Xuân đều biết ngươi tồn tại. Mùng một hỏi. Cây nhỏ, ta ngại phiền thoái. Tiên lặng mấy vạn năm, làm thâm niên trạch nam, cây nhỏ hiện giờ cơ hồ có xã giao sợ hai trứng. Hiện giờ có nhân quả tính toán hệ thống. nhưng tiết kiệm được không ít phiền thoái. Mùng một bế quan nguyên là muốn chế định ra một bộ áp dụng tại đây thế gian pháp điển, làm hết thể có pháp nhưng ý để, hết thể có pháp nhưng theo, kẻ yếu chịu pháp luật bảo hộ, ác giả bị pháp luật chế tài. Nhưng mà, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Không nói đến muốn bằng không chế định ra một bộ công bằng công chính, kiện toàn hợp lý pháp điển không cái vài thập niên làm việc cực nhọc hoàn thành không được. Còn nữa, liền tính chế định ra một bộ có thể nói hoàn mỹ pháp điển. lại dựa vào cái gì làm thế nhân đi tuân thủ đâu. Chỉ có tuyệt đối quyền uy mới có thể đem chính sách nhất quán rốt cuộc, mà tuyệt đối quyền uy thành lập thông thường đều không thể thiếu vũ lực hàn phục, cái này trong quá trình không thiếu được đổ máu cùng phân tranh. Mùng một đã từng nói, thế giới này không có thần, cũng không cần thần. Hắn cho rằng sở hữu hạnh phúc cùng tốt đẹp là yêu cầu dựa vào chính mình đôi tay đi sáng tạo. Chính là, ở cảm thụ quá những cái đó hưởng mạng người tuyệt vọng cùng thống khổ lúc sau, mùng một vô cùng mà may mắn. Thế giới này là có thần, mà chính mình chính là cái kia thần. Công bằng cùng chính nghĩa, báo thủ cùng tân sinh, người cho không được, khiến cho hắn cái này thần tới làm đi. Ở khổ tư pháp điển không có kết quả lúc sau, mùng một dứt khoát tới cái đơn giản thô bạo nhân quả tính toán hệ thống. Cái gọi là nhân quả tính toán hệ thống, xem tên đoán nghĩa, chính là tính toán mỗi người trên người nhân quả giá trị. Toàn bộ giải toán quá trình phức tạp vô cùng, đơn cái sinh mệnh thể trên người nhân quả tuyến đã là thiên ti và lũ. Càng không cần phải nói cả cái đại lục sinh linh trên người nhân quả tuyến, nói là thiên la địa vong một chút cũng không khoa trương. Mùng một dứt khoát cắt chia lịa chính mình thần cách làm trường máy, chuyên môn dùng cho giải toán thiên hạ nhân quả. Đây cũng là mùng một hiện giờ lại một lần bắt đầu trường vóc dáng nguyên nhân, thần cách chóc. Từ đây về sau, này tu chân đại lục liền thật sự không có thần, chỉ có nhân quả tính toán hệ thống. Kỳ thật ta cái này tính toán hệ thống còn quá mức đơn sơ. Mùng một như mày. Đối hiện giờ nhân quả tính toán hệ thống cũng không phải trăm phần trăm vừa lòng, chỉ là chỉ bằng tự thân hắn ta lực lượng cùng trí tuệ thực sự chảo không được cái gì hệ thống bụt. Nếu bị người có tâm chui chỗ trống, kia có thể to lắm không ổn. Mùng một lo lắng. Đã phi thường lợi hại lạp. Tây nhỏ an ủi nói, dưới bầu trời này nào có tuyệt đối công bằng tồn tại đâu. Liên nói ngươi đời trước, văn minh phát đạt, pháp luật kiện toàn, chính là không công bằng, không công chính việc cũng không pháp luật tuyệt, luôn có quang minh vô pháp chiếu tiến hắc Mà hiện giờ, ít nhất những cái đó hưởng mạng người có thể nhắm mắt, những cái đó nợ máu trồng chất người có thể hạ vô gian địa ngục. Này đã là khó lường tiến bộ. Cây nhỏ an ủi mùng 1. Ở cây nhỏ trong mắt, mùng 1 đã làm được phi thường đồng, thậm chí so với chính mình trước kia rất rất nhiều thế đều phải làm tốt lắm. Mùng một gật gật đầu, trong lòng cân nhắc, có lẽ ta về sau nên đi tiến tu một chút máy tính biên trình, học học đại số liệu giải toán, đem nhân quả hệ thống hoàn thiện đến càng thêm kiện toàn. Chỉ nguyện ngươi sơ tâm không thay đổi liền hảo. Tây nhỏ hy vọng mùng một có thể vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình ở chóc thần cách khi kia một khắc tâm cảnh, vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình. Cái loại này tuy ngàn người ngô hướng rồi kiên định tín niệm hy vọng hắn có thể vĩnh viễn kiên trì. Vậy ngươi muốn giám sát ta mới được. Hành A, ngươi tới làm thư viện quan trưởng ta làm quản lý viên, mỗi ngày công tác chính là giám sát ngươi công tác Cây nhỏ như cũ không buông tha mỗi một lần cá mặn nằm cơ hội. Người nghĩ đến Mỹ đâu? Mùng một cùng cây nhỏ ở trong đầu cười nói. Hải, mùng một, mau cùng thượng. Bạc trắng quay đầu lại, liền nhìn đến mùng một không biết khi nào rơi xuống mặt sau, trên mặt treo ngây ngốc tươi cười. Tới rồi. Mùng một đặng chân ngắn nhỏ, chạy chậm mà đuổi kịp phía trước tiểu đồng bọn. Long nguyên cảng trên đường phố đông như chảy hội, giống như mùng một như vậy ba tuổi tiểu nhi, có lưng còn câu lũ lao phụ nhân. Có bạc trắng như vậy lông xù xù yêu tu nguyên hình, cũng có đỉnh thật dài thai thỏ tung tăng nhảy nhót thỏ yêu, muôn hình muôn vẻ, các loại sinh linh, bọn họ ở Long Nguyên Cảng này phiến kỳ dị thổ địa thượng hài hòa mà giao hòa ở bên nhau. Mùng một Bạc Trắng, Lã Nguyệt Minh ba người xuyên qua đám người, đi tới Long Nguyên Cảng trung ương màu trắng mái vòm tiểu lâu, Long Nguyên Cảng chính vụ phục vụ trung tâm. Hồ không phục. Lã Nguyệt Minh đôi tay làm loa trạng hoàn ở miệng trước, hô to một tiếng. Không bao lâu. Màu trắng tiểu lâu lầu hai soát đến mở ra một phiến cửa sổ, một cái đỉnh tam giác bạch hồ nhị thanh niên từ cửa sổ nội dò xét ra tới. Đều cái gì kêu? Có việc nhi đi đại sảnh lấy hào xếp hàng. Bạch hồ nhị thanh niên đúng là hiện giờ ở chính vụ trung tâm nhậm chức hồ không phục. Hay còn nhớ rõ lúc trước mọi người vừa mới đến Long Nguyên Cảng là lúc, lên phố kiếm ăn đều phải thu hồi chính mình trên người yêu tu đặc thù, thật cẩn thận mà che giấu khởi chính mình yêu tộc hơi thở. Ai có thể nghĩ đến, bất quá ngắn ngủn mấy năm công phu. Các yêu tu đã là có thể quang minh chính đại mà hành tẩu tại đây phiến thiên địa phía trên. Thế nào? Hiện tại ước hồ chủ nhiệm ăn cơm còn muốn bài hào A. Lã Nguyệt Minh cười xấu xa này chế nhạo nói. Phi. Hồ không phục trên cao nhìn xuống đối với Lã Nguyệt Minh phỉ nhổ nói, đừng hư ta thanh danh A. Bọn họ chính vụ phục vụ trung tâm nhân viên công tác mỗi ngày cùng bá tánh quần chúng tiếp xúc nhiều nhất, sợ nhất đến chính là đồng hương sách theo một con cá mặn tới cửa làm việc. thấy thế, Lã Nguyệt Minh nghiêm mặt nói, là mùng một xuất quan. Buổi tối đại gia tụ một tụ A. Mùng một xuất quan. Hồ không phục lúc này mới thấy được đứng ở lãng nguyệt minh bóng dáng mùng một. Không hoàn hắn ánh mắt không tốt, mà là bởi vì mùng một rốt cuộc chịu điều trường cao. Lúc này mới không có trước tiên nhận ra tới. Mùng một, trường cái lạp. Hồ không phục kinh hỉ nói. Là lạp, là lạp. Mùng một bất đắc dĩ, hắn hôm nay là vòng bất quá trường vóc dáng này một vụ, chỉ phải nhận mệnh tiếp nhận rồi. Đối hồ không phục nói, chúc mừng trường cái, buổi tối ước cơm A. liền ở A Cua ra. A Cua chính là cái kia siêu cấp tham hiểu nấu nướng hải sản nguyên liệu nấu ăn trước Ô Nguyệt nhai hộ vệ đội viên yêu tu. Hiện giờ hắn đã từ người làm công tân chức vì độc lập khai cửa hàng quán ăn cua lão bản. Hành, ta tan tầm trực tiếp qua đi. Hồ không Phục tiếp được mời, cuối cùng còn bổ sung câu, hôm nay ta mời khách. cáo biệt Hồ không Phục, mùng một cùng bạc trắng, lãng Nguyệt Minh ba người tiếp tục ở Long Nguyên cảng lắc lư. Đầu tiên là đi tới luyện khí phường, hẹn quân Cửu Tư cùng Giang Nặc buổi tối cùng ăn cơm. Bạch hổ gần nhất đang bế quan, buổi tối ta một người qua đi. Quân cửu tư bên thai kẹp một con bút than, trong tay bắt lấy trận pháp bản vẽ, cho thấy là vội đến không được. Với lúc mùng một người xuất quan, mau tới giúp ta nhìn xem cái này đồ trận. Quân cửu tư ánh mắt sáng lên, liền phải kéo mùng một tới làm việc. Bạc trắng cùng lãng nguyệt minh vội vàng một tả một hưu giá mới đầu một, lập tức liền đem mùng một sách lên, sách theo liền nhanh chân chạy. Nói dỡn, bọn họ hai cái nhảm chán thật nhiều thiên, thật vất vả mùng một xuất quan. Nhưng đến bồi bọn họ hảo hảo chơi chơi, mới không cần tới công tác. Bị sách lên trốn chạy mùng một lúc này cũng không nghĩ đi công tác, mới vừa kết thúc một cái đại công trình, hiện giờ mùng một chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, cho chính mình phong cái tiểu nghỉ dài hạn. Từ luyện khí phường trốn chạy, ba người lại đi tới dược tề viện nghiên cứu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở viện nghiên cứu cửa thích dí phơi thái dương bạc trắng mẹ nó. Mẹ! ngươi hôm nay không phải hẳn là đi viện phúc lợi làm nghĩa công sao. Bạc trắng sung lên trước đối với lười biếng ghé vào bậc thang Hắc Bạch Hoa Đại Cẩu nói. Hắc Bạch Hoa Đại Cẩu quay đầu thay đổi phương hướng, chỉ đem cái cái hốt đối với Bạc trắng, nói rõ một bộ không nghĩ phản ứng Bạc trắng bộ dáng. Mẹ, ngươi nên sẽ không lại bị sa thải đi. Bạc trắng nhỏ giọng hỏi. Hắc Bạch Hoa Đại Cẩu lỗ thai một bẹp, hiển nhiên là bị Bạc trắng nói trúng rồi. Thấy thế, Bạc trắng đỡ chán thở dài, nhăn khuôn mặt nhỏ, tận tình khuyên bảo nói, mẹ, ngươi nhìn một cái, ngươi đỉnh đầu chính là Hoàng chuẩn cơ mờ phải nghĩ biện pháp sớm ngày khôi phục thành lục chuẩn cơ MN giờ mới ổn thỏa. Hiện giờ đại gia đã sở soạn ra hồng hoàng lục tam sắc chuẩn cơ MN giờ hàng nghĩa, làm trung gian sắc màu vàng cùng loại với một cái mặt trái hiệu ứng sẽ tiêu hao người linh khí, thể lực, khỏe mạnh chờ các phương diện năng lượng, nhưng cũng không phải không có bổ cứu phương pháp. Phía trước liền có một cái hoàng chuẩn cơ MN giờ bởi vì cứu một cái rơi xuống nước thiếu niên, hoàng chuẩn cơ MN giờ liền biến thành nửa hoàng nửa lục, mặt trái hiệu ứng cũng đi hơn phân nửa Hiển nhiên, nhiều làm người tốt chuyện tốt chính là thay đổi hoàng chuẩn cơ mờ giờ biện pháp. Kỳ kỳ cách đỉnh đầu cũng là hoàng chuẩn cơ mờ nờ giờ. Phỏng chừng là bởi vì ở chiến tranh thời kỳ từng có ngộ thương hoặc là liên lụy vô tội người duyên cớ. Đối với đỉnh đầu hoàng chuẩn cơ mờ giờ, kỳ kỳ cách bản nhân là chẳng hề để ý, nhưng thật ra bạc trắng sốt ruột đến không được, rất sợ ngày nào đó hắn mẹ liền đem chính mình cấp chơi đến đi đời nhà ma. Ngươi nhìn xem nhân gia hoàng đại thúc, hắn cũng là hoàng chuẩn cơ mờ Hiện giờ gia nhập trên biển thuyền đánh cá cứu viện đội, đã có hoàng chuyển lục dấu hiệu lạc. Bác Trắng rất là hận sắc không thanh thép. Hoàng Đại Thúc chính là Hoàng Kỳ hắn Ba Hoàng tuyên. hiện giờ dược tề viện nghiên cứu đã nghiên cứu chế tạo ra lá dụng thần thủy một kỳ giải dược. Tuy rằng không có có thể hoàn toàn giải độc tính, nhưng là thân thể lại là ngăn lại, Linh Mạch gan Mòn đã là đình chỉ. Chỉ cần kế tiếp tiếp tục nghiên cứu phát minh, nhất định có thể nghiên cứu chế tạo ra có thể hoàn toàn giải quyết lá dụng thần thủy độc tính giải dược Vì thế Hoàng thôn trưởng cùng Hoa Nãi Nãi hiện giờ đã không ở khóa linh hộp nằm, dùng quá một kỳ giải dược sau, hai người một lần nữa khôi phục sinh hoạt hàng ngày. Hoàng thôn trưởng đỉnh đầu cũng là Hoàng chuẩn cờ mờ giờ, tuy rằng chính mình chúng độc đã lâu, không giống lúc trước Huyền đại tướng thời kỳ thực lực đỉnh kỳ, nhưng là đi sóng to gió lớn, chúng cứu trợ thuyền đánh cá vẫn là dư giả. Trải qua một đoạn thời gian không ngừng nỗ lực, đỉnh đầu Hoàng chuẩn cờ mờ giờ cũng có chuyển lục dấu hiệu. Bạc trắng cũng cân nhắc không ít chủ ý trợ giúp mẹ nhiều làm việc thiện. tranh thủ hoàng truyền lục, đáng tiếc kỳ kỳ cách mỗi lần đều làm không dài. Tỷ như lần này đi viện phúc lợi làm nghĩa công, chăm sóc những cái đó mất đi cha mẹ người nhà ấu tiểu cô nhi, cũng coi như là một loại tích đức làm việc thiện. Không tưởng thành, mẹ lại là mới đi hai ngày liền không đi. Những cái đó tiểu tể tử khóc lên phiền chết người. hắc bạch hoa đại cầu tử vây vây đầu, ướt nhẹp mũi to phun một ngụm nhiệt khí, ta lại không thể tấu bọn họ. Nghe vậy, bạc trắng trong lòng thoáng an ủi. Ít nhất hiện giờ mẹ nó biết tùy tiện đánh người là không đúng Vạn nhất đánh chết bọn họ liền xong đời Kỳ kỳ cách nói thầm nói Bọn họ lại không ngươi lại đánh Bác Trắng Đem ta cảm động trả lại cho ta Nhìn nhà mình nhi tử Hắc bạch hoa đại cầu không kiên nhẫn mà vây vây mong bớt Nói, chuyện của ta nhi ngươi cũng đừng quản Quản hảo chính ngươi đi Nghe nói ngươi đều thất nghiệp hơn một tháng Hiện tại là dân thất nghiệp lang thang Mỗi ngày ở trong học viện cọ nhà ăn Này một đao đao cắm đến cũng đủ tinh chuẩn, bạc trắng nhịn không được giải thích nói, là hoa mãi mãi kêu ta đi ăn cơm, ta không phải đi có cơm. Hiện giờ hoa mãi mãi lại trở về học viện Long Nguyên, vẫn là phân công quản lý nhà ăn, mỗi lần nấu hảo thức ăn đều sẽ tiếp đón bạc trắng đại cầu tử đi ăn cơm, thẳng đem bạc trắng ăn đến du quang thủy lượng. Vậy ngươi phó tiền cơm sao? Nga, ngươi là dân thất nghiệp lang thang, không có tiền lương, nơi nào trả nổi tiền cơm đâu. Kỳ kỳ cách không lưu tình chút nào mà cắm đao. Bạc trắng yên lặng nhắm lại miệng, thầm nghĩ, chúng ta mẫu tử hai cái vẫn là đường thương tổn lẫn nhau, từng người mạnh khỏe là được. Đúng lúc này, thu tiểu tứ rốt cuộc ném xuống trong tay việc, chạy chậm lại đây cùng mọi người chào hỏi. Buổi tối Aqua ra liên hoan, chúc mừng mùng một trường vóc dáng, tiểu tứ ngươi hôm nay cũng đừng tăng ca ha. Bạc trắng một câu công đạo rõ ràng ý đồ đến, lôi kéo hai cái tiểu đồng bọn liền phong giống nhau mà chạy đi rồi, rất sợ tiếp tục lưu lại sẽ bị mẹ nó cắm đao cắm đến toàn thân là lỗ thủng. thu tiểu tứ nhìn phong giống nhau chạy đi liền cho buổi đều không có kinh khởi nửa phiến tiểu đồng bọn hoàn toàn là không hiểu ra sao hắn đầu góc còn chưa từ thực nghiệm số liệu hải dương rút ra tới bọn họ ước ngươi buổi tối đi a cua ra ăn cơm kỳ kỳ cách xem bất quá đi thu tiểu tứ ngốc dạng nhắc nhở nói nga nga nga nguyên lai là ước ta ăn cơm a thu tiểu tứ gãi gãi đầu nhìn về phía hắc bạch hoa đại cầu, hỏi kia a di ngươi cùng bạc trắng nói ngươi chuẩn bị tiếp tục làm thí dược người sự tình không Khi nào ta làm việc phải hướng kia tiểu tử hội báo? Đại cầu tử mày một thốc, xanh thảm sắc con ngươi tràn đầy kiệt nạo. Bạc trắng sẽ lo lắng A. Thu tiểu tứ khuyên nhủ, Không có việc gì, lần này hắn sẽ đồng ý. Kỳ kỳ cách không cần phải nhiều lời nữa. Cùng với làm bạc trắng kia tiểu tử ba ngày hai đầu giúp nàng tìm chút kỳ kỳ quái quái công tác, hoặc là đi cấp tiểu tể tử đội tã. Nếu không đi cấp lao nhân ra cắt móng tay, quả thực muốn nàng kỳ kỳ cách mạng già. chi bằng ở thu tiểu tứ tiểu tử này bên này làm thí dược người trợ giúp tân dược khai phá nghiên cứu chế tạo đồng dạng cũng coi như một phần công lao Tước đến thu tiểu tứ mùng một một hàng ba người tiếp tục ở long nguyên cảng lắc lư ở công trường hiện trường tìm được rồi đang ở tra xét địa chất tân từ ở phòng thủ thành phố đội tìm được rồi đang ở tiến hành đối kháng huấn luyện đại song tiểu song ở vệ tinh thành tìm được rồi đang ở cấp cư dân kiến đương lập tạm hoàng kỳ nhất nhất cấp mọi người thông chi tới rồi mùng một trường cái buổi tối ước cơm chúc mừng tin tức Thẩm Thanh Thời đi Huyễn Hải kiếm phái, hôm nay phòng trừng là không về được. Lã Nguyệt Minh nói. bạc Trắng véo véo đầu ngón tay, tính thời gian, thanh khi đều xuất phát 7 ngày, xem thời gian cũng nên đã trở lại, không phải đi đưa cái hợp tác hiệp nghị sao? Hiện giờ phương Nam đại lục hư không, vô luận là người tu tiên vẫn là phàm nhân đều tử thương hơn phân nửa, ngàn dặm ốc thổ không người gieo giống cắm rễ. Long Nguyên cảng phương diện liền đưa ra hợp tác hiệp nghị, thuê phương Nam đại lục thổ địa gieo trồng lương thực. Hai bên thương thuyết đã kết thúc. Đặt thanh bước đầu hợp tác hiệp nghị phương nam đại lục yêu cầu dân cư trùng kiến phồn vinh long nguyên cảng yêu cầu thổ địa gieo trồng cây nông nghiệp thỏa mãn tự thân cung cấp hai bên ăn nhịp với nhau hùng chi hiện giờ có này tam sắc chuẩn cờ mờ nờ giờ theo dõi ai cũng không dám dễ dàng dùng mánh lưới dở trò bị bợm kết quả là xuất thân huyến hải kiếm phái lại câu học trưởng thành với long nguyên cảng thẩm thanh thời liền trở thành nhất thích hợp truyền tin người hiện giờ không đánh giặc mọi người đều vội vàng làm xây dựng đâu đáng chết đều là đã chết Không nên chết còn sống, những người đó vừa thấy bọn họ xa vào chiến tranh hết sức, Long Nguyên Cảng đã là đại xoài bước tiến lên, phát triển biến chuyển từng ngày, đưa bọn họ tất cả đều ném ở phía sau, nhưng không được bối rối sao. Nghe nói bọn họ tính toán phái giao lưu sinh, đến chúng ta Long Nguyên Cảng tới học tập. Đây là bạc trắng ở học viện nhà ăn ăn cơm nghe được tiểu đạo tin tức. Đã từng gánh hát dòng học viện Long Nguyên thật sự biến thành mỗi người hướng tới cầu học thánh địa. Nghe ra bạc trắng trong lời nói tự hào, mùng một cũng là tâm an không ít. Ít nhất trước mắt trước xem ra, hắn sở hữu quyết định đều là làm thế giới này hướng tốt phương hướng ở phát triển. Đúng rồi. Mười lăm cùng bạch tiểu kiều, kiều hai tên gia hỏa còn ở ôn nguyệt ngay đâu. Bọn họ còn không có trở về. Mùng một khiếp sợ. Nếu là hắn nhớ không lầm nói, ở hắn bê quan trước, mười lăm cùng bạch tiểu kiều, kiều liền đi ôn nguyệt ngay đi, này đều non nửa năm, còn không có trở về. Rốt cuộc bị các bạn nhỏ nhớ lại mười lăm hiện giờ đang ở ôn nguyệt ngay trong phủ thành chủ nước mắt lưng tròng. Kiều kiều. ngươi nhìn xem ta cái đuôi, hôm nay lại rất mười sợi lông sắp chọc thành thịt cầu đi mười lăm ban thảm khóc chít chít đại đại mắt mèo nỗ lực bài trừ hai giọt nước mắt bạch tiêu Kiều bất đắc dĩ mà thở dài một hơi gác xuống trong tay vì ý kiến phúc đáp công văn bút Kia mười lăm ngươi hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi dư lại công tác ta tới làm liền hảo hiện giờ ôn nguyệt nhai hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm hết thể đều là lộn xộn bộ dáng mười lăm vạn phần hối hận dính chọc phải cái này cục diện rối rắm Đã sớm tưởng phủi tay chạy lấy người. Nhưng mà, mười lăm có thể đi, Bạch Kiều Kiều lại không thể đi. Đây là gia tộc của hắn trôn cũ, tuy rằng nơi đây không có mang cho hắn cái gì tốt đẹp hồi ức, nhưng là hắn lại như cũ muốn gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Ngươi không đi ta cũng không đi. Mười lăm thở phì phì nói, vạn nhất những cái đó ra hỏa khi dễ ngươi làm sao bây giờ. Ở mười lăm trong mắt, Bạch Kiều Kiều chính là một cái nhu nhược không thể tự gánh vác tiểu ngư, vạn nhất hắn đi rồi, còn không được bị khi dễ chết sao. Cho nên, 15 mỗi ngày công tác chính là tận sức với đem bạch tiểu kiểu lừa dối đi, không cho ôn nguyệt nhai đánh không công. Vì thế, 15 chơi hết thủ đoạn, thậm chí liền viên cầu cái đôi thượng Mao mau đều tốn rất vài can, chính là vì đến bạch tiểu kiểu trước mặt bán thảm, ngươi nhìn một cái, này ôn nguyệt nhai là có thể lâu ngốc địa phương sao a? Miêu ngây người đều phải rất mau. Bạch tiểu Kiều, Kiều nhặt lên trên mặt đất quất sán sán mau mau, thổi một hơi. Những cái đó mau mau liền như bay vũ bổ công anh giống nhau một lần nữa về tới kia mau cầu cái đối thượng. Đều là phi thường tươi sống mau mao đâu. Bị bóc trần tiểu tâm tư, 15 miệng tức giận mà giống chỉ cá nóc. Bạch tiêu Kiều bám vào người bế lên, khí thành một cái béo cầu 15, cười nói, hôm nay không tăng ca. Nghe nói Long Nguyên Cảng vừa mới khai một nhà hải sản quán ăn, kia ra cua lão bản liệu lý cá tôm cua biển tay nghề nhất lưu. Muốn ăn? 15 nháy mắt liền ngôi giận. Sóng biển liêm diễm. mặt trời lặn như hỏa chiều hôm buông xuống gian long nguyên cảng sinh hoạt ban đêm mới vừa mở ra ở chính vụ trung tâm công tác hồ không phục bỏ đi đồ lao động thay thường phục dược tê viện nghiên cứu thủ tịch tăng ca quần ma thu tiểu tứ sớm bỏ đi thực nghiệm phục áo bờ lọt trắng đệ nặng điểm hạ ban thậm chí còn giặt sạch cái nước cấm tắm thay áp đáy hòm thường phục ở công trường thượng đảo hố tần tử thao xuống đỉnh đầu nón bảo hộ vồ vô, vô trên người bùi đất bước đi vội vàng ngầm hiện trường tại đây tỏa thành thị bên trong bọn họ là trăm triệu ngàn ngàn chi nhất bình phạm rồi lại không tầm thường một vòng trăng rằm không biết ở khi nào bò lên trên vân gian như nước ánh trăng chiếu sáng nhân gian phẳng thế du tư làm vàng vắn sắt nhiệt khí mãnh liệt lồng hấp cua lão bản quán ăn trước các bạn nhỏ lại một lần tương ngộ u đều tới rồi vậy ăn cơm đi nhân gian trang vị tương lai đáng mong chờ phiên ngoại một a báo ngươi mẹ kêu ngươi về nhà ai hiểu được làm chỉ nghe tiếng người không thấy bóng người mênh mông vô bờ thảo nguyên thượng phong suy thảo đê kiến ngự dương thành đàn dê bỏ liếc mắt một cái nhìn không tới đầu ô áp áp một mảnh tựa như một khối lông xù xù thảm phô ở cỏ xanh trên mặt đất chậm rãi di động tới đột nhiên một cái màu xám tiểu thân ảnh từ mao nhung thảm trung chạy trốn ra tới đúng là vừa mới bị kêu gọi a báo a báo tên là báo gấm lại không phải một con chân chính con báo mà là một con toàn thân hơi nhung nhung tiểu lam miêu mẹ kêu ta làm gì tiểu lam miêu a báo nghiêng đầu nhìn về phía một bên tiểu đồng bọn đó là một con hắc bạch hoa đại cầu tử danh gọi a mục a mục tuy rằng tuổi không lớn nhưng đã là trong thôn chăn dê hảo thủ tính toán là tiểu bối trung đệ nhất nhân nhưng phạm là đến phiên hắn phóng ngưu chăn dê dê bỏ nhóm ăn đến no no không nói còn một con đều ném không được mặt trời lặn trước tất nhiên chỉnh chỉnh tề tề mà hồi vòng a mục túi đầu ngậm khởi tiểu lăng miêu đem tiểu miêu ném đến chính mình bối thượng chào ổn nói bốn chân phát lực hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở mặt trời lặn chiêu ánh đại thảo nguyên hẳn là chúng ta muốn đi ra ngoài cầu học đi a mục vừa chạy vừa nói ra ngoài cầu học tiểu lam miêu mèo mó đầu chúng ta vân phu tử lợi hại như vậy chúng ta làm gì còn muốn đi bên ngoài đi học trong thôn học đường xa gần nổi tiếng chung quanh thôn xóm đem trong nhà tiểu hài tử đưa tới cầu học không nói ngay cả nhân tộc đều không xa ngàn dặm mà chạy tới nghe giảng bài đâu hơn nữa vân phu tử như vậy xinh đẹp ôn nhu nói là toàn bộ đại lục đệ nhất mỹ nhân cũng không tính khoác lác làm nhan cầu tiểu lam miêu cũng không tưởng rời đi tính cách ôn nhu thực lực cường đại vân phu tử Hẳn là sẽ đi học viện Long Nguyên. Đại cầu A Mục nói. Học viện Long Nguyên. A báo cả kinh nhảy dựng lên, trảo tiếp theo hoạt, tu cục mà từ đại cầu trên người trượt xuống dưới. Chúng ta muốn đi học viện Long Nguyên sao? Tiểu Lam Miêu kinh hỉ không thôi, tròn xoe trong ánh mắt hãy còn là không tin, chính là ta còn sẽ không hóa hình, cũng có thể đi học viện Long Nguyên sao. Đương nhiên, A Mục khẳng định mà trả lời, nghe nói lúc trước bạc trắng ca bọn họ đi cầu học là lúc cũng là không thể hóa hình, cầu học rèn luyện. cơ duyên tới rồi liền ngộ đạo hóa hình. Mùng 1 ca sẽ làm ta phu tử sao? Tiểu Lam miêu kích động mà mau mau đều tạc đi lên, biến thành một cái tròn xoe tròn xoe mau cầu. Trong thôn bọn tiểu bối đều là nghe mùng 1, 15, bạc trắng đám người chuyển kỳ chuyện xưa lớn lên, cái gì quyền đánh thiên su quân ra, chân đá hàng dương thu ra, chế bá cửu hoa cung, nhất thống luyện đàn giới, thành lập Long Nguyên Thành, hoàn toàn chính là toàn viên Long ngạo Thiên Tiết Tấu. Hiện giờ vừa nghe muốn đi học viện Long nguyên cầu học bọn ngãi danh như thế nào có thể không kích động muốn gặp đến thần tượng đại đại lạc vui sướng qua đi tiểu lam miêu đột nhiên mày chợt tắt lo lắng nói cứ đại không dễ chúng ta đi long nguyên cảng cầu học trong nhà tiền tài đủ sao Ở, tiểu lam miêu cảm nhận chung bọn họ chính là trong thôn tiểu thổ miêu long nguyên cảng là phồn hoa đại đô thị đi đại đô thị cầu học cố nhiên rất mỹ chính là trong nhà tiền tài đủ sao bán trong nhà hai đầu trường mau nghiu con đường của ngươi phí học phí ước chừng Một cái làn da hơi hắc, dáng người mạnh mẽ chuyển, chuyển nhẹ nhàng phụ nhân túi người bế lên tiểu lăng miêu, đúng là A báo mẹ, nàng chính là hắc tử đại thúc gia tiểu thất, A báo là con trai của nàng, bối phận đi lên tính, mùng 1, bạc trắng bọn người xem như A báo ca ca. A báo suy nghĩ một chút trong nhà đầy khắp núi đồi dê bò, nháy mắt an tâm, dù sao trong nhà dê bò nhiều đến mức không rõ, chính là thiếu hai đầu cũng là không có gì đi. Người cùng trong thôn các bạn nhỏ nói cá biệt, hậu thiên ngươi đại cứu đi đưa hóa. Liền tiện thể mang theo này đưa các người hai cùng đi trường học. Hậu thiên liền đi. A báo có chút hoảng loạn, hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Nay liền muốn đi gặp mùng một ca. Mẹ ngươi như thế nào không đề cập tới sớm chút nói cho ta. A báo đoán giận nói. Người không nghĩ đi. Vậy đừng đi. Nói liền phải buông trong lòng ngược ga báo. Ta đi. Ta đi. Tiểu Lam miêu gật đầu như đảo tỏi, móng nuốt nhỏ lay mẹ quần áo không chịu xuống đất. Cứ như vậy. Trong thôn tiểu thổ miêu A báo cùng tiểu thổ cầu A mục, đắp hắc tử đại cứu vận xe vận tải, lây dính một thân trường mao khô bỏ mùi hương, từ xa xôi ở nông thôn thôn xóm nhỏ đi tới thiên hạ đệ nhất phồn hoa giàu có long nguyên cảng. Dọc theo đường đi, A báo cùng A mục bị phồn hoa tân thế giới cả kinh tròng mắt đều không rảnh lo chuyển lưu, mãn nhãn phồn hoa náo nhiệt, xem đều xem bất quá tới, từ trước đến nay rong dài nói nhiều A báo miệng trương đến đại đại, một câu đều không thể nói. hắc tử đại cứu quen cửa quen mẻo mà nghiệm chứng thân phận tiến vào long nguyên cảng nội thành điều khiển tiểu xe vận tải một đường chạy về phía long nguyên cảng nhất phồn hoa thương nghiệp phố cũ cao úc điệu đinh vây quanh chung có một thấp bé bảy tầng mục chất tiểu lâu tiểu lâu nóc nhà thượng quất miêu cờ xí đón gió tung bay tiểu lang miêu đứng ở hắc tử đại cứu trên vai móng vuốt chào đến chặt chẽ tiểu thân mình gắt gao giúp vào cứu cứu bên hai đôi mắt hạt trâu lại không ngừng quay tròn đảo quanh nhỏ giọng nói cứu cứu này đó phòng ở hảo cao a cao đến vân bên, bên trong đi Là tiên nhân kiến tạo sao? Hắc tử dối tay vô vô tạc mao tiểu lang miêu, cười nói, không phải tiên nhân Nga, đều là không có linh lực phàm nhân kiến tạo lên đâu. Phàm nhân? a bao khiếp sợ, phàm nhân cư nhiên như vậy lợi hại. Như thế xem ra, chỉ biết phun cái băng cặn bạ chính mình, thật là thực bình thường. Đúng vậy, đây là phàm nhân lực lượng. Mỗi người đều có mỗi người thiên phú lực lượng, đương này đó lực lượng đặt ở thích hợp vị trí thượng, liền sẽ buộc phát ra kinh người kỳ tích. Hắc tử ngẩng đầu nhìn cao ngất san sát cao Úc, ai có thể nghĩ đến đâu, bất quá ngắn ngủn mấy chục năm, thế gian biến ảo nói là lòng trời lở đất cũng không quá. Như vậy trích tinh cao lầu, đặt ở trước kia, chính là độ kiếp kỳ đại năng chỉ sợ cũng kiến tạo không ra đi. Nhưng cố tình là những cái đó không chấp mắt phàm nhân, bọn họ giống như cần lao kiến thợ giống nhau, một sọ so sọ so thổ thạch, từng điều thép, cứ như vậy ngạnh sinh sinh mà kiến tạo ra này như người khổng lồ giống nhau đỉnh thiên lập địa cao lầu cự vật. Như thế nào không lệnh người ghé mắt kinh ngạc cảm thán. Nghe Hắc tử đại Cưu nói, Tiểu Lam Miêu A báo như suy tư gì, lấy chính mình thiên phú chính thích hợp khai một nhà kem kem ốc quế cửa hàng, tiết kiệm được chế băng tiền vốn, thu vào tất nhiên khả quan. Chính là, chính mình trong miệng nổ ra băng cặn bã, các khách nhân có thể hay không để ý. Có nước miếng xú xú. Này xương Tiểu Lam Miêu còn ở dối rắm với chính mình phun ra băng cặn bã có thể hay không bị ghét bỏ, bên kia. Hắc tử đã lanh tiểu Lam Miêu cùng tiểu Hoa Cẩu vào bảy tầng tiểu lâu. Hắc tử. Một cái tròn tròn mặt thanh niên nhiệt tình tiến lên ôm lấy Hắc tử đại cứu. "Gia hổ, như thế nào mới hơn phân nửa tháng không gặp, ngươi mặt lại viên chút." Hắc tử khiếp sợ. Bọn họ nguyên hình chẳng sợ lại béo tốt, hóa thành hình người thời điểm đều là mạnh mẽ cường tráng bộ dáng, không giống gia hổ như vậy liền hình người chính là bạch mập mạp phú quý thái. "Gia hổ ai thán một tiếng, thấp giọng nói, "Mau đừng nói nữa, tiểu tâm bị Hoa Lê nghe thấy." Hiện tại nàng đã không cho ta ăn cơm chiều, nói là quá ngọ không thực, giám sát ta giảm béo đâu. Giao nhớ năm đó chạy nạn lộ, hắc tử một nhà cùng gia hổ là cùng nhau, bọn họ đều là phú quý xuất thân, gia tư pha phong, nhưng ở năm đó hoàn cảnh chung, nhà địa chủ cũng không có dư lương, còn thường xuyên sẽ có đói bụng thời điểm. Chỗ nào giống hiện giờ đâu, thế nhưng là ghét bỏ khởi chính mình trên người mơ béo nhiều. Cảm thán qua đi, gia hổ nhìn thấy hắc tử trên người treo tiểu miêu, còn có bên chân đi theo tiểu cầu, vội nói, Đây là A báo cùng A mục đi, cũng tới rồi đi học tuổi tác. Thời gian qua đến thật mau năm đó mùng một bọn họ ra tới đi học, cũng mới nảy một chút tiểu đâu. Nghe được mùng một tên, tiểu Lam miêu đôi mắt vèo một chút liền sáng, đầu nhỏ hụ cục chuyển, y đổ siêu tầm đến mùng một ca thân ảnh. Đối này cảnh tượng ra hổ đã sớm tập mãi thành thói quen, đối tiểu Lam miêu nói, mùng một lúc này thả ở đi làm đâu, chờ hắn tan tầm mang các ngươi đi chơi. Đúng lúc này, trên lầu truyền đến thịch thịt thịt tiếng vang. Mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi, chỉ thấy một con màu cam mao cầu cục mà từ trên lầu lằn xuống dưới, cuối cùng trên sàn nhà nhảy nhót hai hạ biến thành một con tráng tráng đại quất miêu. Lập Xuân, ngươi lại không hảo hảo đi đường. Đối mặt hổ bì ba ba chắc cứ, Lập Xuân tiểu tam giác nhĩ một bẹp, gục xuống ở trên đầu, một bộ cự tuyệt nghe ý kiến bộ dáng. Các ngươi cũng là năm nay tân sinh. Lập Xuân bước bước chân đi đến A báo cùng A một trước mặt. Đối mặt cường tráng béo quất miêu, tiểu lam miêu suốt nhỏ một vòng. A báo lại hoàn toàn không sợ, hắn chính là liền trường mao như đều không sợ, còn có thể sợ một con đại miêu sao. A báo đĩnh đinh tiểu bộ ngực, trả lời nói, không sai, chúng ta là tới đi học. Kia chúng ta chính là đồng học, nói không chừng còn sẽ phân đến một cái ban. Nói, Lập Xuân nhìn mắt hổ bì ba ba, nói, bọn họ về sau đều là ta đồng học, ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài tìm nhị tráng bọn họ chơi. Chỉ thấy đại quất miêu đôi dài vùng, ngoắc ngoắc tiểu lam miêu mau nhung cái đuôi, lại điểm điểm tiểu hoa cẩu sọ so não. Ý bảo bọn họ đuổi kịp chính mình. Trên đường người nhiều, ngươi nhưng đến đem hai cái đệ đệ cấp mang hảo. Hổ bì ba ba không yên tâm mà dặn dò nói. Ba, ngươi cứ yên tâm đi, ở chúng ta Long Nguyên Cảng liền không có ném tiểu hài tử sự tình. Lập Xuân gấp không chờ nổi mà lánh mới tới đệ đệ ra cửa chơi đùa. A báo cùng A mục đều đồng thời nhìn mắt hắc tử đại cứu, ánh mắt giò hỏi ra trưởng ý kiến. Hắc tử nhìn hai tiểu chỉ, móc ra một chương chữ giá trị tạp cấp A mục thu, gật đầu cười nói, chơi đi thôi Nhìn đến mới mẹ ngoạn ý chỉ lo mua. Lập Xuân chính là này một mảnh tiểu ba vương, đầu đường cuối ngõ quen thuộc thật sự, thả long nguyên cảng trị an hảo thật sự, hắc tử hoàn toàn không lo lắng hai cái tiểu tể tử ở mới tới địa giới chôn thoát ném. Đi. Lập Xuân tiếp đón hai chỉ tân đồng bọn, các ngươi không phải muốn tìm ta ca sao, ta mang các ngươi đi nông khoa viện tiếp ta ca tan tầm. Người ca. Người ca là mùng một ca. A báo lập tức hai mắt mạo quăng mà đuổi kịp Lập Xuân, truy vấn nói. Mùng một ca là hai tháng là có thể hóa hình. Đúng vậy. Mùng một ca mười hai tháng liền sẽ nói chuyện. Đúng vậy. Mùng một ca diệt hàng dương đại ma đầu thu ra. Kia thật không có. Không đúng. Chính là mùng một ca diệt. Thư thượng đều viết. A báo tranh chấp nói. Kia thư bị mù viết. Thư thượng còn viết ta ca là lúa hỏa đại thần chuyển thế đâu. Lập xuân mắt trợn trắng. Chẳng lẽ không phải. A báo kinh ngạc. Nếu không phải lúa hỏa đại thần. Như thế nào có thể phát minh ra mẫu sản vạn cân gạo? Đó là khoa học. Lập Xuân xem thường phiên trời cao. Rõ ràng là mùng một ca thân tích. Uy, Rốt cuộc là ngươi ca vẫn là ta ca. Lập Xuân vô ngữ mà biểu môi. Đương nhiên là ta ca. Tiểu Lam Miêu A bào đúng lý hợp tình. Ngươi một chút đều không hiểu biết mùng một ca. Ngươi mới không xứng làm mùng một ca đệ đệ. Uy uy uy, Tiểu tử ngươi là muốn đánh nhau sao? Đánh liền đánh. Sợ ngươi sao? Tiểu Lam Miêu chiến ý hiên ngang, ai thắng, mùng một ca chính là ai? Hành A. Ngay sau đó hai cái mau cầu liền đánh thành một đoàn. Lập Xuân, ta tới giúp ngươi. Cách vách ra nhị tráng gia nhập chiến cuộc. A báo, ta tới. A một tiểu hoa cầu hô to một tiếng cũng gia nhập đại loạn đấu. Nhân sinh đời đời vô cùng đã, tân lữ trình sắp khải hàng. Phiên ngoại nhị. Nhị tráng, ngươi mau chút, đừng cọ tới cọ lui. Lập Xuân bị đám người lôi cuốn. hướng về phía trong phòng học kêu gọi tiểu đồng bọn. Tan học tiếng chuông một vang, trong phòng học bọn học sinh liền như thoát cương con ngựa hoang giống nhau chạy như điên mà ra, mỗi người tự hiện thần thông mà thẳng đến học viện nhà ăn. Đều là đang ở trường thân thể phát dục kỳ hài tử, này non nửa thiên chương trình học thượng kết thúc, đã sớm đói đến bụng đói kêu vang. Đều nói đừng gọi ta nhị tráng. Trống rông trong phòng học chỉ còn lại có một thiếu niên còn ở thông thả ung dung mà thu thập cặp sách. Nơi này lại không có những người khác. Lập xuân một lần nữa đi vòng vèo về phòng học, thúc giục tiểu đồng bọn động tác mau chút. Phiên Toái ngươi về sau kêu ta đại danh. Cố thanh sâm. Màu da hơi hát thiếu niên cường điệu, ta hoài nghi ngươi là ghen ghét tên của ta so ngươi dễ nghe, mới cố ý kêu ta nhị tráng. Bị nói chúng tiểu tâm tư viên mặt thiếu niên nữ môi, bất mãn mà nói thầm, ta như thế nào đã kêu lập xuân đâu, dựa theo nhà chúng ta đặt tên truyền thống, ta cũng nên kêu sơ tứ mới đúng. Tuy rằng lý sơ tứ tên này cũng không thế nào phong nhã. nhưng là ít nhất so lý lập xuân tới hành xử khác người một ít hắn chính là nam hải tử tên có cái xuân tử thật là kỳ quái cực kỳ Vớt bỏ đối chính mình tên phun tào lập xuân nhìn chậm gì gì tiểu đồng bọn lại lần nữa thúc giục nói ngươi có thể mau chút sao chờ chúng ta tới rồi nhà ăn xếp hàng đánh đồ an đội ngũ khẳng định đều bài đến cổng lớn vậy không đi nhà ăn nói cố thanh sâm từ cặp sách móc ra một cái túi giấy ném cho lập xuân phan nhớ tân già khoai nghiền bơ tố nhiệt lượng bom a Lập Xuân tiểu lông mày một túc làm như dối rắm nhưng thân thể lại rất thành thật, tiếp nhận túi giấy đệ nhất khắc liền sột sột soạt soạt mà đánh khai, thì thầm trong miệng, dù sao buổi chiều có thực chiến diễn luyện hóa, ta liền ăn một chút thêm cơm cũng không có việc gì. Mười cái quất miêu chín béo, còn có một cái đặc biệt béo, là một con thuần thuần quất miêu, Lập Xuân cảm thấy chính mình vẫn là không cần quá mức không giống người thường thì tốt hơn. Thêm cơm, cố thanh sâm lông mày một trọn, cặp sách hướng bối thượng vùng, hướng trong miệng ném vào một viên tiểu tổ. Đây là chúng ta hôm nay cơm trưa. Nói, chân dài một mại, chạy chấm lên. Ngươi đây là đi chỗ nào? Lập Xuân hai má phình phình, một bên liếm đầu ngón tay bơ cặt bã, một bên đuổi kịp tiểu đồng bọn nệm bước. Đi thư viện. Đại giữa trưa ngươi đi thư viện. Lập Xuân trận tròn đôi mắt. Chính là chọn đại giữa trưa thời gian đi. Cố thanh Sâm ban cái cái nút, cũng không nói ra chính mình nguyên do. Lập Xuân thẳng nói nhị tráng đây là học tập học được tẩu hỏa nhập ma, toàn bộ một cuốn sách tử. liền giữa chưa nghỉ chưa thời gian đều phải đi thư viện làm thư ngươi đều đã là niên cấp đệ nhất còn như vậy liều mạng còn có để người sống lập xuân trong miệng oán giận bước chân lại không ngừng gắt gao đi theo tiểu đồng bọn nện bước thẳng đến học viện thư viện mà đi cơm chưa thời gian thư viện có vẻ đặc biệt yên tĩnh cả phòng thư hương làm lập xuân cùng thành sâm hai người một chân bước vào đại môn liền cầm lòng không đậu thả chậm nện bước như thế nào có nhiều người như vậy lập xuân thực mau đã nhận ra không thích hợp lúc này chính trực cơm điểm Mọi người không nên là ở nhà ăn ăn cơm sao, như thế nào thư viện tự học trên bàn thế nhưng đều ngồi đầy người. A báo, A một bọn họ như thế nào cũng ở. Lập Xuân mắt sắc phát hiện mặt khác hai cái tiểu đồng bọn. Bọn họ đồng bọn bốn người ở đọc sơ cấp ban khi vẫn luôn ở một cái ban, sau lại lên lớp ngành học phân lưu, bốn người lựa chọn bất đồng học tập phương hướng, lúc này mới tách ra tới. Hiện giờ tuy ở cùng cái trong học viện đi học, nhưng gặp mặt số lần lại rất thiếu. Lập Xuân, lại đây. A báo hướng Lập Xuân mấy tay, ý bảo bọn họ cách vách cái bản vừa lúc có hai cái không tỏa. Lập Xuân cùng thanh sâm gión ra gión rén mà buông cặp sách ngồi xuống. Lập Xuân lập tức nhịn không được tò mò lên, trong mắt quay tròn mà đánh giá toàn bộ phòng đọc đại sảnh. Hôm nay là có cái gì hoạt động sao? Tự học mãn hai cái canh giờ đưa nhà ăn cơm khoán. Người chỉ biết ăn. A báo mắt trợn trắng, người có thể tưởng chút có lý tưởng có theo đuổi đồ vật sao? Hương. A một khoa tay múa chân cái im tiếng. đang ở thầm thì hai người lập tức ngậm miệng lại thanh sâm viết tờ giấy đưa cho a Mục, lập xuân lập tức cổ rỗi dài tham qua đi xem thần bí quản lý viên tới sao a Mục để bút hồi phục còn không có gì lập xuân vừa muốn há mồm lại ngoan ngoan nhắm lại đoạt lấy tờ giấy vấn đề gì thần bí quản lý viên các bạn nhỏ ở chính mình không biết thời điểm gia nhập cái gì thần bí tổ chức không thành thanh sâm lấy quá tờ giấy xoát xoát xoát mà bắt đầu viết hướng lập xuân giải thích thư viện thần bí quản lý viên Lưu loát viết một đại đoạn, lại tất cả đều hoa rớt, cuối cùng quy nạp thành một câu chính là, cái này sách báo quản lý viên không gì không biết, toàn trí toàn năng, có thể giải quyết bọn học sinh hết thể nghi nan vấn đề. Ta không tin. Lập Xuân bĩu môi, muốn nói hắn ca mùng một toàn trí toàn năng không gì không biết, hắn tin, những người khác sao, hắn mới sẽ không tin tưởng. Thật như vậy lợi hại, làm gì tới làm sách báo quản lý viên? Thật. Thanh sâm đối cái này kẻ thần bí tôn sùng không thôi, không tin ngươi hỏi A một a mục gật đầu viết nói lần trước An phu tử đều không thể giải quyết kia nói toán học đề có người cấp kẻ thần bí đệ tờ giấy đương trường liền cho tính toán phương pháp a mục thích toán học tính toán ở lên lớp ngành học phân lưu thời điểm liền lựa chọn toán học hãn toán học phu tử đúng là trước ngọc hư cảnh thủ tịch đại đệ tử an văn tể quẻ sư nhóm thiện suy đoán tự nhiên cũng thiện toán học vô thật đạo trưởng đi về coi tiên sau ngọc hư cảnh một lần xuống dốc không tưởng thành tân một thế hệ đệ tử lại tìm lối tắt mà đem ngọc hư cảnh lần nữa ban sống còn sáng lập tân nói thống kê cùng xác suất hiện giờ xã hội phát triển đã là không rời đi thống kê cùng xác suất vận dụng môn thống kê có thể trực tiếp trợ giúp đại gia phân tích số liệu được đến hữu dụng phân tích kết quả tiến tới trợ lực quyết sách đã từng thần bí khó lường bói toán xem bói đi xuống thần đàn đi vào ngàn gia văn hộ trở thành học viện long nguyên cơ sở ngành học chi nhất thống kê cùng xác suất luận này nhưng lợi hại thiên khoa nghiêm trọng lập xuân đối với tính toán khóa nhất khổ tay nghe nói có cái học tỷ bị thần bí quản lý viên chỉ điểm lúc sau trở về ký túc xá liền lập tức đột phá a báo cũng biết xuống chính mình nghe được tiểu đạo tin tức tê mọi người hít hà một hơi trong lòng đều chờ mong khởi thần bí quản lý viên hiện thân nhưng vào lúc này an tính thư viện phòng độc đại sảnh đột nhiên bùng nổ khởi một trận nho nhỏ xôn xao mọi người đều nhìn về phía một phương hướng một cái rối tung màu đen tóc dài thanh niên đẩy tiểu xe đẩy tay tiến vào phòng đọc tiểu xe đẩy tay thượng đôi chính là yêu cầu sửa sang lại tán loạn sách báo Nhìn mọi người ngừng thở bộ dáng, Lập Xuân biết, mục tiêu nhân vật xuất hiện là hắn. Chính là hắn. Thanh sâm gật đầu khẳng định, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người kia phương hướng, trong tay méo trước tiên chuẩn bị tốt nghi nan vấn đề, mông hơi hơi rời đi ghế dựa, lòng bàn chân phát lực chuẩn bị bắn ra. Rõ ràng là cá nhân, lúc này lại giống một đầu vận sức chờ phát động lý báo. Lập Xuân đánh cái dùng mình, học bá lòng hiếu học thật là thật là đáng sợ. Bất quá. Tổng cảm thấy cái này thần bí quản lý viên nhìn có vài phần quen mắt đâu. Lập Xuân cào cào cảm cẩn thận nhìn cách đó không xa tóc dài thanh niên. Vào đông chính ngọ ánh mặt trời sái vào phong độc, cấp tóc dài thanh niên mạ lên một tầng vầng sáng, phản phất giống như trích tiên giáng thế. Di. Lập Xuân rủi rủi mắt, không xác định hỏi bên cạnh A Báo, tóc của hắn là màu xanh lục sao. Đúng vậy. A Báo nhỏ giọng nói, dưới ánh mặt trời mặt mới có thể nhìn ra thâm xanh sẫm Yêu tu. Hẳn là đi Nhân tu hiện giờ nhưng không có nhuộm tóc ham mê. Phỏng chừng là lục tê rùa biển. A báo nói ra mọi người lén suy đoán. Màu xanh lục, sống được trường kiến thức tự nhiên xa, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, hành động thông thả, hỉ thủy hỉ âm, mọi người suy nghĩ một vòng, cuối cùng cảm thấy này thần bí quản lý viên là một con lục tê rùa biển yêu. Mới không phải là thụ yêu. Lập Xuân bật thốt lên phản bác. Như thế nào sẽ là thụ yêu, hoa cỏ cây cối lại không thể mở ra linh trí. A báo kỳ quái mà nhìn mắt Lập Xuân, không biết Lập Xuân như thế nào liền cái này thưởng thức cũng không biết. Lập Xuân cũng không biết chính mình như thế nào sẽ không trải qua đại não buột miệng tốt ra, tổng cảm thấy chính mình là gặp qua đại thụ biến người cảnh tượng. Bên này Lập Xuân cùng A báo nói lặng lẽ lời nói, bên kia thanh xâm cùng A mục đã vây tới rồi kẻ thần bí bên người. Các bạn học bảo trì an tĩnh, không cần ảnh hưởng mặt khác đồng học tự học. Tây nhỏ sắp bị bọn nhãi danh cực nóng vây đổ làm đến hít thở không thông, nếu không phải cùng mùng một đánh đố. Hắn khẳng định đã sớm kiều ban đào tẩu. Ai có thể nghĩ đến, chính mình bất quá là thoáng lộ ra một đinh điểm chính mình kinh thế tài hoa, đã bị như thế tôn sùng đâu. Tê nhỏ bảo đảm, hắn thật sự chính là lộ ra một chút tài hoa mà thôi, hoàn toàn không có huyễn kỹ. Ta còn có công tác phải làm. Tê nhỏ nỗ lực lập trụ chính mình không duyên cớ vô kỳ sách báo quản lý viên nhân thiết. Phu tử, phu tử, chúng ta tới giúp ngươi sửa sang lại sách báo. Học ba đoàn nhóm nháy mắt một phần vì nhị. một nửa đoạt lấy tiểu xe đẩy sách báo đi thu nạp về một nửa ôm lấy cây nhỏ vào phòng đọc ly dán độc lập phòng học bắt đầu tranh thủ thời gian mà dò hỏi khởi chính mình nghi nan hoang mang ai nha ta nhớ ra rồi lập xuân một phách xọ não với thấp nhất tầng nhảy ra kia phong trần ký ức rõ ràng chính là thụ yêu a chính mình khi còn nhỏ còn lấy hắn đương quá miêu bản chào lý lập xuân rốt cuộc nhớ tới một đoạn khi còn bé ký ức lúc ấy chính mình mỗi ngày đều bồi mùng một đại ca ở trong nhà trên gác mái phơi nắng Cùng ở đây còn có một thân cây, tiêu cây còn có thể biến thành hình người, là cái thụ yêu tới. Lập Xuân ánh mắt phiêu hướng kẻ thần bí giải đáp nghi vấn giải nạn thất, mỗi một cái từ bên trong đi ra học sinh khỏe miệng đều treo kỳ dị mà thỏa mãn tươi cười, hiển nhiên cái này thần bí quản lý viên thật là rất lợi hại. Bất quá cái này thụ yêu nếu là hắn mùng một đại ca bạn tốt, lợi hại một chút cũng chẳng có gì lạ lạ. Lập Xuân thực mau đem thư viện kẻ thần bí ném tại sau đầu, sơ sơ chính mình bẹp bẹp bụng. Một tiểu túi tô ố xuống bụng còn chưa đủ hắn tắc kẽ răng đâu. Hiện tại đi nhà ăn còn kịp sao? Thịt kho tàu thịt heo hoàn khẳng định đều bán hết đi. Ai thán một tiếng, Lập Xuân từ cặp sách móc ra bài tập buồn, tới cũng tới rồi, nếu là không học tập trong chốc lát, cảm giác liền bạch chịu đói. Phiên ngoại tam. Hôm nay là buồn năm học cuối cùng một ngày, cũng là đại gia học sinh kiếp sống chung thừa trước khải sau quan trọng một ngày. Rộng mở trang nghiêm đại lễ đường Lý Chính ở triệu khai năm học mạt tổng kết đại hội. Học viện lớn lên ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt, bọn học sinh ngồi ở phía dưới, đang ở tâm không ở học viện lớn lên nói chuyện chính là vào thai này ra thai kia, tâm tư đã sớm bay ra vườn trường, phịch đến trên 9 tầng mây. Ở lễ đường hậu trường, một cái cao một lùn hai cái thanh niên sóng vai mà chạm, càng chuẩn xác mà nói, trong đó một người hẳn là xưng là thiếu niên mới đúng. Thiếu niên có một đôi sáng ngời mắt to, tựa như một ông làm sáng tỏ triệt lượng hồ nước. Thơi hơi thượng tiểu khỏe miệng giống như là vừa mới ăn vụng tiểu cá khô mèo con, lộ ra giảo hoạt cùng đáng yêu. Lúc này kia đại đại mắt mèo lộ ra một chút ủy khuất ba ba, phu tử, chờ hạ liền không cần ta lên đài trao giải đi. Nay vừa mới trưởng thành thiếu niên đúng là hôm nay trao giải khách quý lý sớ nhất. Bọn học sinh khẳng định đều trông cậy vào chạy nhanh tan học về nhà đâu. Chính mình đã từng cũng là một người học sinh, còn có thể không biết bọn học sinh tâm tư sao, nhất phiền loại này nghỉ trước khai đại hội. đây chính là lấy tên của ngươi thiết lập học đồng học viện long nguyên viện trưởng quân thư dụ nhìn chính mình vị này ngày xưa đắc ý đệ tử 10 năm như một ngày mà thích xem đối phương ăn mệnh bộ dáng quả nhiên chính mình vui sướng chính là muốn thành lập ở người khác thống khổ thượng huống hồ ta xem bọn ngãi danh chính là đều chờ đợi ngươi lên đài trao giải đâu quân thư dụ cười nói hoặc là ngươi lại trường thi phát huy tới một đoạn ngâu hứng diễn thuyết cổ vũ cổ vũ học đệ học mọi nhóm nhưng đừng mùng một vội vàng xua tay cự tuyệt Lấy tên của mình mệnh danh thưởng học hạng mục cũng đã cũng đủ cảm thấy thẹn, chính mình bản nhân còn muốn lên đài cấp đạt được lý sơ nhất học đồng bọn học sinh ban phát giấy chứng nhận, này quả thực chính là xã hội tính tử vong có hay không. Hơn nữa có thể dự kiến, chỉ cần chính mình còn sống một ngày, loại này cảm thấy thẹn trao giải hoạt động liền mỗi năm đều sẽ tổ chức. Nếu mỗi năm còn muốn tới một lần ngẫu hứng diễn thuyết, như vậy mùng một hiện tại liền tưởng rút chân về nhà bế quan 100 năm. Ai làm ngươi cống hiến điểm nhiều đến độ dùng không xong rồi đâu. Chẳng sợ mùng một đã từ học viện Long Nguyên tốt nghiệp mười mấy năm, nhưng là ở học viện cống hiến điểm bảng xếp hạng thượng, đầu bảng chi vị vĩnh viễn là lý sơ nhất tên, đến nay không người có thể siêu việt. Chẳng sợ mùng một đem chính mình một bộ phận cống hiến điểm lấy ra ra tới, một bộ phận làm ưu tú học sinh khen thưởng, một bộ phận làm khó khăn học sinh sinh hoạt trợ cấp, còn thiết lập một cái ngành học nghiên cứu quỹ. Cứ như vậy chia cắt thành 4 năm cái bộ phận, còn thừa xuống dưới cống hiến điểm cũng đủ để chế bá bảng xếp hạng. Tư cập này. Mùng một sờ sờ cầm cân nhắc nói, tiểu tứ bên kia chia làm ta liền từ bỏ đi, từ tiểu tứ quăng vào dược tề viện nghiên cứu làm nghiên cứu kinh phí đi. Lúc trước thu tiểu tứ lập hạ lời thề, vì cảm kích mùng một lúc ban đầu tặng điển chi tình, hắn thu tiểu tứ mỗi khi luyện ra một cái đan dược đều có mùng một một phần công lao, hết thảy tiền lợi đều có mùng một một phần. Thu tiểu tứ lại như thế này nói, cũng vẫn luôn lại như thế này làm. Những năm gần đây, dược tề viện nghiên cứu phát triển không ngừng. Phát minh sáng tác ra rất nhiều bình dân ổn định giá dược tề đan hoàn. Tuy rằng lợi nhuận nhỏ bé, nhưng là không chịu nổi ít lãi tiêu thụ mạnh a, nhân dân quần chúng sức mua là kinh người. Nay cũng khiến cho mùng một tiểu kim khố mỗi phân mỗi giây đều ở lấy tốc độ kinh người tăng trưởng, chân chính ý nghĩa thượng nằm liền kiếm tiền. Nhưng mà, vô luận là tiền tài vẫn là cống hiến điểm, đối mùng một mà nói đều không có cái gì ý nghĩa. Nhân sinh trên đời, bất quá một bàn một ghế, một giường một bị, một ngày tăng cơm. Ngẫu nhiên lại thêm một đốn bữa ăn khuya hoặc là buổi chiều trà. Tóm lại, mùng một sinh hoạt là đơn giản, cho nên hắn thường xuyên buồn dầu, như thế nào mới có thể đem chính mình này đó tám ngày tài phú chạy nhanh soàn soát quang đâu. Bởi vậy, lý sơ nhất học đồng tiền thưởng kim ngạch là phi thường cao, là học viện Long Nguyên đệ nhất đảng học đồng, thả thiết lập danh ngạch cũng rất nhiều, chia làm nhiều cấp bậc. Nay cũng liền ý nghĩa, mùng một mỗi năm trao giải nghi thức đều yêu cầu tiêu phí thời gian rất lâu. Đứng ở trao giải trên đài. Mùng một khỏe miệng đều phải cười cương. hào hào học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Đây là mùng một đối mỗi một cái đoạt giải học sinh lời khen tạo. Lý học trưởng, ngươi là của ta thần tượng, có thể cho ta ký cái tên sao? Xin lỗi, ta không có trên người không có mang bút. Mùng một cười biển cự. Ta mang theo. Nói, tiểu mê đệ từ túi quần móc ra một con bút, nắm khởi chính mình giáo phụ. Kích động nói, mùng một học trưởng, liền thiêm ở ta trên quần áo đi. Mùng một trong tay méo bút. Do dự hai hạ vẫn là ở theo long nguyên hai chữ giáo phục và táo thượng viết xuống một cái sơ tự, bên cạnh còn họa thượng một con mèo con đầu, xem như chính mình ký tên. Đối với người tu tiên mà nói, thân thủ viết xuống tên đều là có pháp thuật hiệu ứng, không thể tùy tiện loạn thiêm. Cảm ơn. kia học sinh hai mắt mạo quang, trong tay nắm giáo phục và áo, thật cẩn thận mà che chở, sợ không cẩn thận đem vừa mới tới tay ký tên cấp bẩn. hảo hào học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Trao giải tiếp tục. Lý học trưởng người nguyên hình là ly hoa miêu sao lần này vấn đề chính là một cái tiểu học ngội tròn xoe đôi mắt chớp chớp đỉnh đầu hai chỉ mềm mượt mà tam giác nhĩ đúng vậy là ly hoa miêu ly hoa miêu cũng có thể tu luyện đến như vậy lợi hại sao ở yêu tộc truyền thống huyết mạch lực lượng là quan trọng nhất hòn đá tảng lợi hại đại yêu vương thông thường cũng có lợi hại huyết thống tỉ như hổ tộc cùng miêu tộc đều là miêu khoa nhưng là hổ tộc nguyên hình vô luận ở hình thể lớn nhỏ hoặc là tại thân thể lực lượng thượng đều viễn siêu với miêu tộc Dựa theo di vãng, hổ tộc cũng càng dễ dàng ra lợi hại đại yêu vương. Mùng một hiện giờ thành tiểu, ở giống nhau yêu tu trong mắt hoàn toàn là không thể tưởng tượng tồn tại. Đương nhiên, mùng một nói được khẳng định, tuy rằng chính hắn là có chút đặc thù kỳ ngộ, không thể làm tham khảo đối tượng, nhưng là hắn các bạn nhỏ, vô luận là 15, cũng hoặc là đại song tiểu song, đều bất quá là phổ phổ thông thông nông thôn tiểu thổ miêu tiểu thổ cầu mà thôi. Nhưng là hiện giờ, bọn họ đều đã trưởng thành vì từng người ngành sản xuất lĩnh vực nổi bật nhân vật. cảm ơn học trưởng tiểu học muội mắc cỡ đỏ mặt tiếp được vinh dự giấy chứng nhận kỳ thật không cần câu nệ với tu luyện cảnh giới mắt thấy tiểu học muội liền phải xuống đài mùng một vẫn là không yên tâm mà bổ sung một câu thế giới này còn có rất nhiều có ý nghĩa sự tình trừ bỏ tu luyện ân tiểu học muội dừng lại bước chân chờ đợi mùng một bên dưới tỷ như nói làm ruộng chẳng sợ ta không hề tu vi nhưng ta như cũ sẽ trở thành một cái ưu tú nông dân mùng một nói được kiêu ngạo đối với làm ruộng việc này Mùng một rất có tự tin, hắn bằng chính là khoa học kỹ thuật, mà không phải chính mình pháp thuật lực lượng. Hắn sở hành chi lộ là có thể phục chế học tập. Ân. Tiểu học muội đôi mắt lấp lánh sáng lên, đó là kiên định tín niệm ánh sáng. Đặng đặng đặng chạy chấm hạ đài lãnh thưởng, lại một học sinh lên đài. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Mùng một vẫn là kiểu cũ lời chúc. Ân, cái kia. Lần này học sinh có chút ngượng ngùng ngà vừ. Là có cái gì khó khăn sao? Mùng một túi xuống thân mình. Làm chính mình bình dị gần gũi một ít, miễn cho học sinh khẩn trương. Tuy rằng cảm thấy lên đài trao giải chuyện này phi thường mắc cỡ, nhưng là nếu lên đài, mùng một vẫn là hy vọng tại đây hữu hạn tiếp xúc học đệ học mọi nhóm cơ hội, tận khả năng giúp bọn hắn giải quyết một ít hoang mang. Ân. Kia học sinh mỹ mắt gục xuống, ánh mắt tự do, không dám con mắt đi nhìn mùng một. Không cần có gánh nặng, người có thể dung cảm mà nói ra người khó khăn. Ở mùng một cổ vũ hạ, này học sinh rốt cuộc nhẹ giọng nói, Lý học trưởng. ngươi trưởng, cao bí quyết là cái gì đâu thật đúng là cái gì đều dám hỏi a. toàn bộ hội trường một mảnh ồ lên từ trên bục giảng phu tử viện trưởng cho tới bục giảng hạ học sinh một đám rôi dài cổ dựng lên lỗ thai toàn viên bắt quái đến không được kia học sinh ở đầu nhìn thẳng ngùng một đôi mắt làm như bất chấp tất cả hỏi nghe nói lý học trưởng tốt nghiệp thời điểm mới đưa đem một m hai sau lại là như thế nào trường cao đâu mùng một nhìn trước mắt này tiểu tể tử trong mắt nhảy lên rảo hoạt ánh mắt thầm nghĩ Nguyên tưởng rằng là cái thẹn thùng tiểu học đệ, không nghĩ tới là cái nghịch ngợm tiểu gây sự quỷ. Người tu vi không tồi, sắp đột phá kim đan đi. tiêu học sinh kiêu ngạo mà ưỡn ngực, tuy rằng hiện tại lưu hành không lấy tu vi luận ưu tú, nhưng là tu vi cao hơn bạn cùng lứa tuổi như vậy một chút, còn là phi thường đáng giá kiêu ngạo tự hào. Mùng một sờ sờ này học sinh đỉnh đầu, ôn nhu nói, vậy ngươi đến chú ý một chút, lúc trước ta chính là đột phá kim đan thời điểm tuổi quá nhỏ, mới vẫn luôn không giải cái. Tiểu học đệ manh đến ngẩng đầu. Gì? Gì? Ý gì? Mùng một cười nói, chính là nếu ngươi hôm nay đã đột phá Kim đang nói, như vậy trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, cũng chỉ có thể bảo trì một mét năm thân cao Nga. Rất nhiều thiên phú cực cao tu sĩ sớm đã đột phá tới rồi Kim Đăng kỳ, sau đó dung mạo dáng người liền như ngừng lại kết đan là lúc bộ dáng. Liền không dài cái. Tiểu học đệ đôi mắt chừng đến tròn xoe, hoàn toàn là không thể tin tưởng. Chính là ta liền sắp đột phá. Tiểu học đệ lẩm bẩm tự nói. Ban đầu hắn đã sớm có thể đột phá kim đan kỳ, nhưng là người trong nhà cảm thấy muốn đầm một chút cơ sở, ổn đánh ổn chắc mà đột phá, cho nên hắn liền vẫn luôn áp chế chính mình tu vi, mỗi ngày dẫn linh khí gột rửa kinh mạch nội phủ, cũng không suốt ruột đột phá. Vì cái gì người trong nhà không nói cho hắn đột phá kim đan liền không giải cái. Tiểu học đệ nội tâm phát điên. Người trong nhà phía chính phủ giải thích, tu chân tu chân, đi ngụy cầu thật, hà tất chấp nhất với bề ngoài chi hoặc. Người trong nhà chân thật nguyên nhân, nha nha nha. Đứa nhỏ này là gia tộc đệ nhất nhân, nhà bọn họ còn không có ra quá ở 1 mét 5 kim đan tu sĩ đâu, cũng liền đã quên này một vụ. Vì cái gì lão sư cũng không giảng quá cái này quan trọng chi thức điểm. Tiểu học đệ cảm giác được đan bụng trong vòng một cổ lực lượng đột nhiên xuất hiện, đây là muốn đột phá dấu hiệu. Sách giáo khoa thượng có ghi A. Tiểu học đệ hỏng mất, hắn không nghĩ đương cái vạn năm tiểu chú lùn A. Hắn không cần đột phá A. Chính là hiện giờ hắn đạo tâm không xong, căn bản vô pháp khống chế chính mình trong cơ thể năng lượng. học trường giúp ta ta muốn đột phá mùng một kinh hãi chỉ thấy tiểu học đệ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng xanh trắng đan sen quanh thân linh khí hỗn loạn lại có dấu hiệu nhập ma ổn định chớ sợ mùng một đánh ra một bó linh khí tiến vào tiểu học đệ trong thân thể vì hắn trải vớt hỗn loạn linh lực ta cũng sớm đột phá hiện giờ không cũng trưởng cao sao mùng một hiện thân thuyết pháp nghe vậy kia tiểu học đệ rốt cuộc ngực buông lỏng hỗn loạn đầu góc bắt đầu thanh minh lên ngưng thần thủ khí kết đan với phủ Mùng 1 chỉ dẫn tiểu học đệ hiện trường kết đan, lễ trao giải tự nhiên vô pháp tiếp tục tiến hành đi xuống. Phu tử nhóm sơ tán rồi hiện trường học sinh, lại lặp lại dặn dò kỳ nghỉ ở nhà phải chú ý an toàn vân vân. Ai về nhà nơi sau, toàn bộ đại lễ đường liền để lại hộ pháp mùng 1, cùng với đang ở đột phá kết đan tiểu học đệ. Mà theo bọn học sinh một dũng mà ra, giống như vui mừng tiểu tức giống nhau con cặp sách chuẩn ra học viện, mở ra vui sướng kỳ nghỉ sinh hoạt, thần mùng 1 tam luôn chỉ điểm. Học sinh tiểu học đạp đất kết đan tin tức cũng tùy theo truyền khắp toàn bộ tu chân đại lục, mùng một nhân sinh thêm nữa một bút truyền kỳ chuyện xưa. Phiên ngoại 4. Mùng 1, bọn học sinh hiện tại nhưng đều hỏi thăm ngươi ngày nào đó có thể hồi giáo đâu. Đại đại suối nước nóng, mờ mịt hơi nước chung, bạc trắng mị một ngụm tiểu rượu, cười chế nhạo ngày xưa tiểu đồng bọn. Liên chờ ngươi có thể cho bọn họ chỉ điểm hai câu, lập tức đột phá phi tiên. Ngươi này há mồm hiện giờ chính là công nhận điểm tiên thần miệng. Mùng một phiên cái đại bạch mắt hướng hồ nước lớn tự xem xét thân mình cái này thân mình đều vùi vào suối nước nóng chỉ chưa cái đầu lộ ở trên mặt nước cái kia học sinh nguyên bản liền sắp đột phá căn bản cùng ta không quan hệ mùng một hết trôi nói rồi từ kia tiểu học đệ ở trước công chúng đột phá kết đan hắn đã bị nhớ thương thượng ngay cả hổ bì ba ba quán ăn đều sinh ý hảo vài phần toàn bộ kỳ nghỉ quán ăn xếp hàng tình huống đều thực kinh người mùng một hoài nghi là cả cái đại lục người đều chạy tới đánh tạp. các khách nhân còn đều mang theo hải tử tới mua sắm liền nghĩ có thể ngẫu nhiên gặp được mùng 1, được đến một hai điểm chỉ điểm ta nghe nói bạc trắng ngươi gần nhất ở học viện thực được hoan nghênh đâu mùng một đem câu chuyện chỉ hướng bạc trắng một bên lãng nguyệt minh lập tức cười tủm tỉm đến bơi lại đây ta cũng nghe nói đâu nói là số ba nhà ăn đánh đồ ăn sư phụ là cái mỹ nam tử vừa đến công điểm số 3 nhà ăn liền sẽ chấn ních, mặt khác nhà ăn sinh ý cũng không được đâu thế nhưng lại như thế nguyên nhân sao Đồng dạng ngâm mình ở trong ao quân Cửu Tư ban đầu chính ngửa đầu dựa ở chỉ trên vách nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy, manh đến mở to mắt, ta nói trách không được bọn nhỏ gần nhất vừa đến đệ tứ đường khóa liền bắt đầu tinh thần không tập trung, ngo ngỏe dục dịch. Đặc biệt là hảo chút ngày thường ngoan ngoan nữ hài tử, chúng tan học một vang liền chạy như bay đi nhà ăn, kia tốc độ. Nguyên lai thế nhưng là vì đi vây xem bạc trắng sao? Quân Cửu Tư kinh ngạc mà hướng bạc trắng bên kia nhích lại gần, làm như muốn cẩn thận đánh giá đánh giá vị này trong lời đồn mỹ nam tử. Mới không có. Mới không phải cái gì Mỹ Nam Tử. Bạc trắng sốt ruột mà giải thích, trắng non khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, không biết là bị suối nước nóng nhiệt khí bốc hơi, vẫn là bị Mỹ Nam Tử danh hiệu cấp tao. Nói nữa, ta cũng không có vẫn luôn ở số 3 nhà ăn, hôm nay ta chính là ở số hai nhà ăn trông coi. Bạc trắng sốt ruột mà giải thích, hoa nãi nãi là học viện nhà ăn chủ quản, Nga, không đúng, hiện tại không thể kêu hoa nãi nãi, hẳn là kêu hoa gì. Từ lá dụng thần thủy độc tố hoàn toàn rút ra sau, hoa tưởng Dung liền lại lần nữa nhặt lên rơi xuống tu luyện, thân thể dần dần khôi phục. Dung Mạo cũng không phải bà cố nội bộ dáng, tuy rằng không có khôi phục đến năm đó đại lục đệ nhất Mỹ nhân đỉnh nhan giá trị, nhưng cũng là một vị phong tư hiểu điệu Mỹ phụ nhân. Tiểu tử nhóm hiện giờ đều gọi hắn vì hoa gì, mà không phải hoa nãi nãi. Lời nói về nguyên điểm, hoa gì là học viện nhà ăn chủ quản quản lý học viện Long Nguyên 6 đại nhà ăn tất cả sự vật. học viện long nguyên nhà ăn thức ăn là nổi tiếng toàn bộ đại lục đồ ăn phẩm mới mẻ đồ ăn ngon miệng càng quan trọng là còn chứa đầy linh khí mấu chốt còn tiện nghi ở bên ngoài tiểu lầu hoa một cái thượng phẩm linh thạch mới có thể ăn thượng một đạo dầu có linh khí thức ăn ở học viện long nguyên có thể rộng mở cái bụng tùy ý ăn bất quá đây là buồn học viện học sinh mới có thể hưởng thụ đến phúc lợi tóm lại ở hoa tưởng dung quản lý hạ học viện long nguyên sáu đại nhà ăn gọn gàng ngăn nắp hảo danh tiếng không ngừng ngay gần đây Hoa tưởng dung cùng kỳ kỳ cách hai cái lao khuê mật rốt cuộc hòa hảo trở lại, liền kế hoạch cầm tay du lịch, nói là muốn đi thể nghiệm cực bắc nơi tuyết quốc phong cảnh, thổi nhất lanh phong, uống nhất liệt rượu, kỵ nhất giã mã, bộ nhất trắng hán. Khu, tóm lại hai người ra cửa lăng đi, ngày về không chừng, chơi đủ rồi lại trở về. Hoa tưởng dung không yên lòng nhà ăn sự tình, lo lắng ở nàng du lịch trong lúc nhà ăn sư phụ nhóm lười biếng dùng mánh lưới, lấy hàng kém thay hàng tốt, hỏng rồi nhà ăn hảo danh tiếng. Liền ủy nhiệm bạc trắng vì sáu đại nhà ăn tổng giám công, giám lý nhà ăn đồ ăn phẩm chất lượng. Nơi này hẳn là có vô tay, chúc mừng bạc trắng đồng học rốt cuộc từ sau bếp rửa chén công tân chức vì đại tổng quản. Người không phải trông coi sao. Vì cái gì muốn đi đoạt lấy đánh đồ ăn công tiểu nhị. Thu tiểu tứ từ trong nước đầu toát ra đầu, khó hiểu hỏi. Nói đến chuyện này, bạc trắng thở dài, tức giận nói, ta đó là thật sự nhìn không được. Tiêu nhà ăn A-di đánh đồ ăn luôn là tay run. một cái muông thịt kho tẩu run phát run run sau cuối cùng lọt vào học sinh chậu cơm liền dư lại hai ba khối thịt bùn nhi đế đều phô bất mãn kia điểm thịt còn chưa đủ tái kẽ răng đâu bạc trắng tức giận khuôn mặt thượng ửng đỏ một mảnh đôi mắt đều hưng hồng nhớ năm đó hoa gì chẳng sợ không thích chính mình thời điểm cũng không có như vậy cắt xén quá hắn thức ăn bọn họ sẽ không đánh đồ ăn ta liền cho bọn hắn làm mẫu một chút lại không phải ăn nhà bọn họ cơm hoa gì đem nhà ăn phó thác cho hắn tới giám thị Hắn nhưng nhất định phải đem nhà ăn cấp xem lao. Bọn họ khẳng định là tưởng đem ăn không hết thừa đồ ăn đóng gói mang về nhà đi. Đại Song Tiểu Song hai huynh đệ cũng từ ao một khác đầu bơi lại đây, gia nhập nhà ăn đánh đồ ăn bác gái trinh phạt đại hội. Nói không chừng các nàng còn đầu cơ trục lợi đâu. Đại Song chưa bao giờ thí với dùng lớn nhất ác ý đi suy đoán nhân tâm. Bọn họ như vậy xem như xâm chiếm nhà nước tài sản. Bọn họ đỉnh đầu sao vẫn là lục đâu. Xem ra thiên đạo cũng không có mắt ta. Trong lúc nhất thời Thao tắm đại hội tào điểm từ trong lời đồn mỹ nam tử chuyển tới thiên đạo không mắt thượng tiểu đồng bọn mở họp vai lâu kỹ xảo vẫn là trước sau như một đến nhất lưu đầu. mà lúc này để tài trung tâm thiên đạo đồng chí lý sơ nhất chính an tĩnh mà hoa ở trong ao toàn bộ miệng đều bao phủ ở mặt nước hạ, chỉ chưa cái lô mũi ở bên ngoài hô hấp một đôi rất lớn mắt mèo chấp chớp trong lòng cân nhắc chẳng lẽ hôm nay buổi tối về nhà muốn tăng ca cấp nhân quả tính toán hệ thống lại thêm một cái mệnh lệnh nhà ăn bác gái đánh đồ ăn quy tắc sổ tay Này hiển nhiên là không hiện thực, cho dù là thần, mùng một vô pháp đem nhân quả tính toán như thế tế hóa tỉ mỉ, nhân quả tính toán hệ thống có thể bảo vệ cho chỉ là làm người thấp nhất điểm mấu chốt mà thôi. Đến nỗi thế giới văn minh phát triển càng cao theo đuổi, các yêu cầu dựa vào mỗi người đạo đức cùng phẩm tính. Thương bẩm thật mà biết lễ tiết, áo cơm đủ mà biết vinh đủ. Mùng một tin tưởng theo vật chất phong phú, đại gia tinh thần đạo đức mặt cũng sẽ từng bước tăng lên. Hắc, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Một con đại quất miêu từ trên trời giáng xuống, thình thịch một tiếng lọt vào trong ao, giống như thiên thạch va chạm địa cầu, bình tĩnh suối nước nóng nhấc lên một mảnh sóng lớn. Người tới đúng là từ ô nguyệt nhai chạy tới tham gia suối nước nóng tụ hội 15. Dựa! 15 ngươi như thế nào nguyên hình vào được? Người rất mau! Lã nguyệt minh hét lên một tiếng. Người mới rất mau đâu? Ta như thế nào sẽ? 15 phản bác thanh em dần dần biến thấp, đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn chầm chằm mặt nước. Chỉ thấy dần dần bình tĩnh trở lại trên mặt nước, mấy cây quất sán sán mau mau theo nước gợn từ từ nhộn nhạo. Thật là ta mau mau. 15 tạc, không thể tin tưởng mà nhắc mai nói, ta như thế nào sẽ thật sự rất mau. Nhất định là công tác gáp lực quá lớn. 15 đã từng vì trốn tránh công tác làm bộ rất mau, trăm triệu không nghĩ tới sẽ có thật sự rất mau một ngày. Lã Nguyệt Minh bắt lấy 15 loát một phen, cười xấu xa nói, ngươi vẫn luôn không thích biến thành hình người, nên sẽ không hình người đã hói đầu đi. Ta mới không có hói đầu. Ngươi mới là người hói đầu ngươi cả nhà đều là người hói đầu mười lăm tức muốn hộp máu một không hạ tâm đem lãng nguyệt minh toàn ra liên quan ngân lang vương cũng mắng đi vào mười lăm cảm giác đến bắt lấy chính mình bàn tay to đột nhiên cứng đờ bất động cho rằng lãng nguyệt minh sinh khí vừa muốn mở miệng xin lỗi lại liếc mắt một cái gặp được lãng nguyệt minh hoảng loạn vô thố ánh mắt như thế nào làm sao vậy mười lăm còn chưa bao giờ gặp qua lãng nguyệt minh này phiên hoảng loạn biểu tình quá mười lăm ta nói ta không phải cố ý ngươi tin sao Lã Nguyệt Minh thật cẩn thận nói. Ha! Ở mười lăm khó hiểu chung, Lã Nguyệt Minh mở ra chính mình bàn tay, bên trong là một đống màu cam mau mau. Ta thật sự chỉ là nhẹ nhàng loát một phen. Nói, Lã Nguyệt Minh biểu thị một phen chính mình là như thế nào nhẹ nhàng một loát. Sau đó, lại là một tay mau mau. Ngươi đây là dùng cái gì yêu pháp? Mười lăm một đôi mắt mèo trừng đến chuông đồng đại, hướng về phía Lã Nguyệt Minh nhe răng trận mắt. Ta không có, ta liền sờ sờ. Lãng nguyệt minh hoảng loạn mà ôm đại quất miêu, sốt ruột mà giải thích, sau đó lại kéo xuống càng nhiều ma mau. Một hồ thanh triệt nước ôn tuyền biến thành một nổi vẩn đục miêu mau canh. Ta muốn giết ngươi. Mười lăm giống giận nhào hướng lãng nguyệt minh, sau đó bị hắn ca mùng một một phen néo. Còn đánh cái gì đánh? Còn không mau đi xem ý dìa sư? Mùng một tùy tay tròng lên một kiện áo choàng, đỉnh một đầu đướt nhẹp tóc dài, đem mười lăm hướng nách một kẹp, liền vội vàng chiếu phổ tế đường bay đi. Ca, ca. ta đây là làm sao vậy mùng một sốt ruột bộ dáng ảnh hưởng mười lăm thầm nghĩ chính mình chẳng lẽ là được cái gì bệnh nan y ỉa thấy mùng một nhấp miệng không nói lời nào mười lăm lại hỏi ca là bệnh nan y ỉa sao thiên đố anh tài a tưởng hắn miêu đại vương phong hoa chính mẫu lại là muốn gây dựng sự nghiệp chưa nửa mà nửa đường băng trở sao đi thỉnh kỳ y ỉa sư nhìn xem mùng một cha xét mười lăm thân thể hết thể khỏe mạnh mạnh khỏe nhưng cố tình xuất hiện như thế đại quy mô rất mau này tuyệt đối là không bình thường Không biết mới lệnh người khủng hoảng Đoàn người đỉnh một thân nhật khí Ở vào đông ban đêm một đường bay nhanh Chờ gõ vang phổ tế đường khám gấp đại môn là lúc Mọi người đầu tóc đã đông lạnh thành băng Đây là làm sao vậy Kỳ nhẹ thiền nghe xong thông báo Bước đi vội vàng mà đi ra Vừa thấy đến mùng một nghiêm túc thân sắc Trong lòng một cái lộ bộ Này hơn phân nửa đêm tới cửa Xem ra là đã xảy ra đại sự Quay rời, kỳ y liệt tiên Mùng một thở hồn hển một hơi Áp xuống trong lòng kinh hoàng. đem mười lăm đưa cho kỳ nhẹ thiền phiên thoái ngài cấp nhìn xem mười lăm đột nhiên bắt đầu đại quy mô dụ lông nhưng là ta kiểm tra thân thể hắn vẫn chưa phát hiện cái gì dị trạng mùng một đơn giản rõ ràng mà nói rõ mười lăm tình huống kỳ nhẹ thiền mày nhảy dựng mùng một đứa nhỏ này mắt sắt thật sự hắn đều nói nhìn không ra cái gì vấn đề xem ra là thật sự nghiêm trọng tiếp nhận mười lăm kỷ nhẹ thiền cánh tay một truy cảm nhận được đại quất miêu thật đánh thật phân lượng ân liền này thể trạng cũng không giống như là bệnh nặng ác kỳ nhẹ thiền tâm trung yên ổn đánh giá mùng một kia hài tử là quan tâm sẽ bị loạn mới không rõ ra nguyên nhân quả nhiên đem 15 thân thể toàn diện kiểm tra rồi một phen gì vấn đề không có khỏe mạnh cường tráng thật sự ân kỳ nhẹ thiền trầm ngâm một lát 15 hợp lại hợp lại móng vớt tiết hầu có chút phát khẩn kỳ y lìa tiên ngươi liền lời nói thật lời nói thật đi ta chịu nổi mùng một nắm lấy 15 móng vốt cho hắn rửa vào lực lượng 15 chớ sợ Sớm phát hiện sớm trị liệu, nhất định có thể khôi phục Nhìn khẩn trương hề hề huynh đệ hai người Kỳ nhẹ thiền rốt cuộc banh không được cười khúc khích Ha ha ha, không có sinh bệnh Ha 15 chỉ là đi vào thành niên kỳ Kỳ nhẹ thiền sờ sờ đại miêu đầu Nói, ngươi này rất chính là tóc máu Quá mấy ngày liền sẽ mọc ra càng thêm nồng đậm sáng bóng lông tóc Tóc máu Tóc máu Nguyên lai chế bá một phương uy vũ miêu đại gia thế Nhưng là cái thai bảo bảo sao ở đây mọi người không một không ôm bụng cười cười to các ngươi đừng chỉ lo cười mười lăm kỳ nhẹ thiền chống nạnh nhìn mấy cái cười ha ha yêu tộc thiếu niên nếu là ta không nhìn lầm nói các ngươi mấy cái cũng sắp đi vào thành niên kỳ rất mau thay răng đều là bình thường chúng ta so mười lăm tuổi đại lãng nguyệt minh không cho là đúng muốn rất mau hắn sớm nên rất mau hắn làm miêu ngươi là lang có thể giống nhau sao không phải là thật sự đi nhìn kỳ y tiên vẻ mặt chính xác bộ dáng bọn ngại danh ôm đầu kêu rên Bọn họ không nghĩ rất mau thay rằng à. Tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng, tối ôm hai cái răng cửa, nói chuyện đều lỏng gió, đi đến chỗ nào, chỗ nào liền rất đầy đất mao mau, như vậy bọn họ đi trên bục giảng giảng bài, nhất định sẽ bị dưới đài bọn nhãi danh cười chết. Nhân sinh đại nguy cơ. Chương 191 đệ 191 chương. Phiên ngoại năm. 15 tuổi mau, 15 tiến vào thành niên kỷ, 15 có phiền não rồi. A ha ha ha hổ bì ba ba che lại bụng cười ha ha. liền kém trên mặt đất lan lộn. Lê hoa mụ mụ vâu ngữ mà chống nảnh đứng ở một bên, đối với đã mấy trăm tuổi tuổi lại như cũ giống cái tiểu mao hải trượng phu quả thực không mặt mũi nhìn. Ha ha ha. Hổ bì ba ba cười lớn đấm mặt đất, thế nhưng có người tới nhà của ta cầu hôn. 15 lông còn chưa mọc tới đâu, thế nhưng có người tới cầu hôn. Ha ha ha. Hổ bì ba ba cười to không thể chính mình, một bên 15 rốt cuộc nhịn không được tạp mau. Nga không đúng, hiện giờ 15 tiến vào dụng lông kỳ. Vô mau nhưng tạc. Tóm lại, 15 thực sự chịu đựng không được hổ bì ba ba ma cười, đỉnh bại lộ chính mình lọt gió răng cửa nguy hiểm, rốt cuộc mở miệng nói, A ba, ngươi còn như vậy, ngươi liền phải mất đi một cái nhi tử. A -ha, ha ha ha nhìn thấy nhi tử đen tuyền lọt gió răng cửa, hổ bì ba ba cười đến càng hăng say nhi. Ha ha ha ha, tân lang là cái vừa mới đổi răng sữa tiểu tể tử. Hổ bì ba ba quả thực vô pháp lý giải những cái đó tới cửa cầu hôn người. Mười lăm chính mình vẫn là cái bảo bảo đâu, như thế nào có thể đi sáng tạo tiểu bảo bảo đâu. Ngươi không sai biệt lắm được, lại cười hôm nay liền ngủ đại sảnh. Lê hoa mụ mụ rốt cuộc phát huy, vừa ra tay liền chế trụ hổ bì ba ba. Ha, ta không cười ha. Hổ bì ba ba cười đến thở hồn hện, ngoài miệng nói không nhỏ, chính là ánh mắt đảo qua đến thở phì phì dầu miệng béo nhi tử, liền nhịn không được mà còn muốn cười. Hải, mười lăm, đừng nóng giận ha. Hổ bì ba ba rốt cuộc ca ủi khởi mười lăm. Lấy này tới cứu lại nguy ngập nguy cơ phụ tử chi tình. Ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, thuyết minh ngươi ưu tú đã che lấp không được, bọn họ đều xuyên thấu qua ngươi lông xù xù, thấy được ngươi ưu tú bản chất. Nghe vậy, 15 tâm tình hảo vài phần, quả nhiên, là vàng thì sẽ sáng lên, chẳng sợ vàng hắn bản nhân đang ở trải qua xấu hổ thay lông dụng giang kỳ Có lẽ ta nên cho ngươi tìm kiếm lên, định cái hoa hoa thân cũng không tồi, a ha ha ha hổ bị ba ba lần nữa cuồng ti mười lăm la lên một tiếng ta muốn rời nhà trốn đi đừng đừng đừng hổ bì ba ba vội vàng ôm lấy tức giận chọc mao đại quất cảm nhận được a ba ấm áp ôm ấp cùng khẩn trương cảm xúc mười lăm tâm tình mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít hừ hừ hừ a ba quả nhiên vẫn là siêu cấp để ý chính mình mười lăm ngạo kiều mà bĩu môi ngươi hiện giờ như vậy được ngon nên chỉ sợ ra cửa liền sẽ bị người ta bắt được trở về đương đồng dưỡng tế hổ bì ba ba nói xong lại lần nữa không thể ước chế mà cười ha hả A3. 15 từ hổ bì ba ba trong lòng ngực tránh thoát ra tới, thẹn quá thành giận nói, ta đi rồi. Ta không bao giờ đã trở lại. Nói, lạch cạch một tiếng liền biến mất ở trong không khí, thế nhưng là thi triển không gian thiên phú chạy trốn. Xem ngươi làm chuyện tốt. Lê Hoa mụ mụ nhéo hổ bì ba ba mau lỗ thay, hôm nay buổi tối ngươi liền ngủ đại sành đi. Đừng sao hổ bì ba ba lập tức xin khoan dung. Ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao. Hổ bì ba ba thật là không thể lý giải có chút người ý tưởng, 15 mới bất quá hơn 40 tuổi, với yêu tộc mà nói, vẫn là tiểu bảo bảo đâu, chẳng qua vừa mới bước vào thành niên kỳ, ly chân chính lớn lên thành niên còn có hồi lâu. Chẳng qua là truyền ra một chút tiến vào thành niên kỳ tin tức, như thế nào thế nhưng liền có người tới cửa nghị hôn đâu. Hùng chi, nghèo rừng, lôi báo, kim hổ nhất tộc lại đây nghị thân còn xem như hợp tình hợp lý, như thế nào còn có rùa biển tộc, yêu man tộc, cua biển nhất tộc tới cửa tới đâu. Hổ bì ba ba cau mày khó hiểu mà nhìn về phía lê hoa mụ mụ. 15 yêu nhất ăn hải sản, những cái đó hải sản tới cửa kết thân, không sợ đều bị 15 cấp ăn sạch sẽ sao. Nơi này ăn sạch sẽ là chân chính ý nghĩa thượng ăn sạch sẽ. Lê hoa mụ mụ lại là nhìn tấu triệt, bọn họ mới mặc kệ 15 là cái gì đâu, là người lại là yêu, yêu, là yêu là cẩu, là cái gì tính tình, cái gì yêu thích đâu. Bọn họ nhìn chúng bất quá là mùng một cùng 15 lúc này thân phận vị trí thôi. Hai cái nhi tử hiện giờ đều có tiền đồ, từng người sự nghiệp đều làm được không tồi, còn đều là long nguyên cảng kiến thành nguyên lão cấp nhân vật. Đối này, lê hoa mụ mụ là tự hào không thôi. Nhưng là nàng biết, bọn nhỏ đi đến hiện giờ như vậy địa vị, dựa đến đều là chính bọn họ bản thân nỗ lực, bọn họ phu thê hai người cũng không thể đủ cấp hải tử nhân sinh con đường mang đến nhiều ít chỉ dẫn. Nàng cùng ra hổ làm cha mẹ, cũng bất quá là đưa bọn họ mang đến trên đời này, cũng bọn họ ăn uống không lo mà thôi. Tư cập này. cập Lê Hoa mụ mụ dặn dò ra hổ nói, bọn nhỏ có bọn nhỏ chủ ý, này vài thập niên tới, bọn họ đều quá rất khá, chúng ta không cần tùy ý nhúng tay bọn họ sinh hoạt. Người ở bên ngoài phải chú ý chút, đừng tùy miệng một phiêu, liền đem bọn nhỏ việc hôn nhân cấp hứa hẹn đi ra ngoài. Nghe vậy, hổ bì ba ba cũng thu hồi cận nhà, nghiêm mặt nói, ta khẳng định sẽ không. Ta chính là cảm thấy chuyện này có chút buồn cười thôi. Chê cười về chê cười, ở nhân sinh đại sự trước mặt, hổ bì ba ba vẫn là có đầu góc. cũng không biết 15 giờ nhà trốn đi chạy đi đâu. Đem nhi tử cấp chê cười đi rồi, hổ bì ba ba lại vẫn là nhớ thương khởi rời nhà 15. Mà xúc động rời nhà trốn đi 15, lúc này chính oa ở miêu ra quán ăn trên nóc nhà, phóng nhãn nhìn lại, 15 thế nhưng không biết đến chính mình nên đi địa phương nào. Hiện giờ chính mình này phó trọc mau dụng răng xấu bộ dáng, hắn mới không cần bị người khác cấp nhìn thấy. Chẳng lẽ thật sự muốn đi lưu lạc thiên nhai? Thở dài một tiếng, viên tráng bóng dáng lộ ra ba phần hữu quạng. Nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, 15 quyết định đi đến cậy nhờ hắn ca. Quả nhiên, ở trên đời này chỉ có hắn ca mới là chân ái, chỉ có hắn ca sẽ không ghét bỏ chính mình này phó xấu bộ dáng. Nghĩ như thế, 15 trực tiếp khai thuấn di đi tới hắn ca nông khoa viện văn phòng. Ca. Ta tới đến cậy nhờ ngươi mấy ngày. 15 nói âm chưa lạc, thân hình còn không có ở giữa không trung hiện ra hoàn toàn, liền thấy được hắn ca trong văn phòng mê mông một mảnh người, dưới tình thế cấp bách lại lần nữa thi triển không gian khiêu dự thuật. Ca, ngươi bội, ta đi trước một bước. Mười lăm muốn lần nữa khai lưu, nhưng mà lần này lại là chạy không thoát. Mười lăm chỉ cảm thấy chính mình giống như thân hám lốc xoáy, bị một cổ cự lực hút lấy thân thể, vô luận như thế nào phát lực đều tránh thoát không mở ra. Mười lăm nhìn đến cuối cùng một màn chính là hắn, Ca hoảng sợ hoảng loạn ánh mắt. Mười lăm nhìn bị đá phiến thượng trận pháp cắn nuốt biến mất đại quất miêu, mùng một kinh hoàng mà la lên một tiếng, hắn mất đi mười lăm cảm giác. Làm thế giới chi thần, chẳng sợ chọc thân cách. mùng một vẫn là có thể cảm giác đến thế giới này hết thể sinh linh tồn tại đã có thể ở mười lăm biến mất kia một khác mùng một mất đi đi hắn cảm giác mười lăm không ở này thế mùng một chớ hoảng sợ cái này đá phiến thượng hoa văn hẳn là một loại viễn cổ truyền thống trận pháp quân cửu tư A ủi nói hẳn là mười lăm vừa mới phát động không gian khiêu dược dẫn phát rồi không gian năng lượng dao động kích phát rồi đá phiến thượng truyền thống trận phỏng chừng là bị truyền thống chỗ nào vậy nay khối đá phiến là từ đáy biển di tích trung Bất phát hiện long nguyên cảng trên biển cứu viện đội ở một lần gió báo cứu viện trung bị cuốn vào đáy biển trời xuôi đất khiến dưới thế nhưng phát hiện phát hiện một mảnh đáy biển di tích kể từ lúc này di tích vớt nghiên cứu tình huống xem ra nay phiến di tích đã từng có được quá phát triển cao độ văn minh long nguyên cảng phương diện lập tức thành lập chuyên nghiệp nghiên cứu tiểu tổ hiện giờ bày biển ở mùng một trước mặt thật là một khối vừa mới vớt đi lên đáy biển di tích trí nhất quân kiểu tư làm chứ danh trận pháp đại gia bị xếp vào chuyên nghiệp nghiên cứu tiểu tổ chuyên gia tổ thành viên bị mời lại đây nghiên cứu di tích Thượng Hoa Văn. Không nghĩ tới quân cửu tư vừa mới phỏng đoán ra đá phiến Thượng Hoa Văn hẳn là một loại truyền thống trận pháp, 15 lại đột nhiên chống rông xuất hiện, sau đó còn bị hít vào trận pháp bên trong, không biết bị truyền thống tới rồi chỗ nào đi. Mùng một lại lần nữa ngưng thần cảm giác một phen, vẫn là không hề có cảm ứng được 15 hơi thở, ngay cả thỉnh cây nhỏ hỗ trợ cảm giác sau cũng như cũng là không thu hoạch được gì. Có lẽ là đi mặt khác không gian. Cây nhỏ suy đoán nói, Đêm này khối đá phiến phong ấn lên, bất luận kẻ nào không được tới gần. Kỳ dị truyền tống trận đá phiến bị lập tức phong ấn lên, liệt vào đặc cấp vật nguy hiểm, bất luận kẻ nào không được tới gần. Đấy biển di tích ở đâu? Mùng một chuẩn bị tự mình đi trước tìm kiếm, chỉ hy vọng 15 bị truyền tống địa phương không phải cái gì hiểm ác nơi. Mà lúc này 15 đi đâu vậy đâu? Trải qua một phen giống như mỉ sợi điều giống nhau lôi kéo, lại là một phen trời đất quay cuồng lúc sau, 15 bị một cái hắc động phun ra. Nôn phủ một khôi phục tự do, 15 liền nhịn không được nôn khan một trận. Quá sũ. Chính mình đây là không gian khiêu dược tới rồi địa phương nào? Chẳng lẽ là ô nguyệt nhai lạn cá than? Không không không. 15 ngày sau đó tự mình phủ định, lạn cá than xú về xú, nhưng là không giống nơi này không khí, trừ bỏ xú còn có một loại độc tố giấu giếm trong đó, nghe thấy chỉ làm đầu người vượng nào trướng. 15 giờ tay muốn cho chính mình tới cái ngũ cảm phong bế, lấy này ngăn cách không khí. Lại phát hiện chính mình hoàn toàn xử không ra pháp lực. Cảm giác dưới mới phát giác nơi đây linh khí nhỏ bé, gần như với vô. 15 lập tức toàn thân đề phòng, nơi đây nguy hiểm. Tích tích. Một tiếng vang lớn sợ tới mức 15 tại chỗ nhảy lên, một con sắt thép quái vật mắng liệt cự răng hướng 15 giết gạo. Mễ. 15 lập tức phản kích, hình thể thua trận thế không thể thua. Chỗ nào tới béo miêu. Màu tránh ra. Một người từ sắt thép quái vật trung nhô đầu ra, hướng về phía 15 vầy vây nắm tay Đây là nhân tu không chế pháp khí. 15 ánh mắt sắc bén, hắn liền biết nhân tu bất an hảo tâm, cư nhiên ở trong tối nghiên cứu chế tạo ra tới loại này nguy hiểm vũ khí bí mật. Mễ. 15 nguyên tưởng lớn tiếng chất vấn, các ngươi nhân tu là muốn xé bỏ hòa bình hiệp nghị sao. Chính là mở miệng lại phát hiện chính mình chỉ có thể meo meo kêu, thế nhưng không thể mở miệng nói chuyện. Đáng giận. Này nhất định là nhân tu âm mười 15 ánh mắt sắc bén. Này béo miêu có phải hay không điên rồi? nó là ở khiêu khích ta sao ngồi ở sắt thép cự thú người trên nói nay miêu thật là lại béo lại xấu mau đem hắn cưỡng chế di rời ghế điều khiển phụ thượng một người khác nũng nịu mà thúc giục tích tích tích lại là một trận của ngấn loa lại nhìn thấy kêu béo miêu vẫn không nhúc nhích còn trang nha vũ chảo sau người này cũng mất đi kiên nhẫn trực tiếp giấm hạ chân ga vọt qua đi mễ đến đây đi xem ta miêu đại ra một cái tắt đem người chụp phi gia tốc về phía trước ô tô Trang nhà vũ trảo vẫn không nhúc nhích miêu mễ, mắt thấy thảm kịch liền phải trình diễn, một cái màu trắng thanh em vừa ra. Miêu mễ cẩn thận. Ngay sau đó, 15 liền rơi vào một cái mang theo thanh tỉnh mùi hương ôm ấp chung ấm áp, mắt lạnh, giống như là ngày mùa hè trong tiểu viện gió đêm. Phiên ngoại 6 Người tờ mở điên lạc Người điều khiển từ điều khiển vị cửa sổ ló đầu ra, ngay sau đó chính là một chuỗi lưu loát vô cùng cốt mắng, ảm, ảm, gờ tờ. An mặc màu trắng đoạn tê thiếu niên. trong tay ôm một con xám xịt béo miêu mễ, nghe chói thai vô cùng cốt mắng, vươn tay triển lãm chính mình cánh tay thượng vết máu, đó là vừa mới vì cứu miêu mệ ở xi si măng trên mặt đất chảy ra. ngươi lại mắng, ta liền phải nằm xuống. thiếu niên có một đôi hắc lưu ly giống nhau đôi mắt, rõ ràng là song sinh đẹp ánh mắt, nhưng bị này đôi mắt nhìn lại làm người vô cớ khắp cả người phát lệnh. kia tài xế đánh cái rung mình, thượng một khắc còn hùng hùng hổ hổ miệng, ngay sau đó tựa như bị phùng đi lên dường như một chữ nhi đều nhảy không ra. Chúng ta đi nhanh đi, đừng bị ngoa thượng. Trên ghế phụ nữ sinh quyền, trên ghế điều khiển tài xế hoán hoan thần, ở trên quần leo khô lòng bàn tay ước hãn, mới lại lần nữa nắm lấy tay lái. Đại xe khai ra đi hảo sát sau, kia tài xế mới rốt cuộc như là từ âm phủ còn thần trở về. Một thân lạnh buốt cuối cùng là đi bảy tám phần, rút khí lập tức lại về rồi, nhớ tới kia tà môn thiếu niên, hùng hùng hổ hổ nói, không phải kẻ điên, chính là cái ngốc tử. Bị nhận định vì kẻ điên ngốc tử thiếu niên. lúc này nếu lại mi nhìn chằm chằm trong lòng ngược đại béo miêu ngươi là choáng váng sao thấy xe cũng không biết chạy con tưởng cùng nó đánh lộn bị gọi ngốc tử béo miêu đúng là sơ tới đây thế mười lăm lúc này mười lăm thật tựa như cái đồ ngốc giống nhau hà to miệng nhìn trước mắt này trường quen thuộc gương mặt trợn mắt há hốc mồm Gì? xem ra thật là cái đồ ngốc lý mùng một nhìn ngây ngốc vẫn không nhúc nhích đại béo miêu ngốc lăng ở ngây ngốc bộ dáng toàn không giống vừa mới hướng về phía tiểu ô tô dương nhanh múa vớt kiêu ngạo bộ dáng vẫn là bị dọa choáng váng. mùng một sờ sờ đại béo miêu đầu trấn an, sau đó, sờ đến một tay mau mau. gì, sờ nữa một phen, vẫn là một tay mau mau. Thiếu niên thần sắc nghiêm túc lên, người đây là sinh bệnh. Vì thế, còn còn ở ngộng bức chung 15 miêu đại vương, còn không có làm minh bạch chính mình rốt cuộc là tới rồi địa phương nào, là chân thật chi thế, vẫn là ảo tưởng chi cảnh, còn có trước mắt cái này cùng chính mình đại ca lớn lên giống nhau như lúc. Nhưng lại không phải chính mình đại ca người là chuyện như thế nào. Đã bị đưa tới một đám kỳ kỳ quái quái địa phương, còn bị trói gô khống chế lên. Mễ! Đại béo miêu điên cuồng mà dãy rủa Ngoan ngoãn, đừng sợ, nơi này là bệnh viện, xem xong bác sĩ ngươi thân thể liền thoải mái. Mùng một không lưng ghé vào kiểm tra trên đài, kiên nhẫn mà trấn an mèo con. Mễ! Nguyên lai like là chữa bệnh thự à, mười lăm trong lòng vương lỏng, dù sao chính mình thân thể bồng đồng, gì vấn đề không có. có cái gì kiểm tra liền cứ việc đến đây đi mùng một thấy đại béo miêu bình tĩnh trở lại không hề dãy giụa cười điểm điểm đại béo miêu sọ so não là cái thông minh tiểu gia hỏa Cư nhiên có thể nghe hiểu được chính mình nói mùng một ngươi này lại là ở đâu nhặt được mèo hoang mặc áo khoác trắng bác sĩ đánh giá một bộ đại gia bộ dáng nằm ở kiểm tra trên đài đại béo miêu thuận miệng hỏi mùng một là bọn họ bệnh viện thú cưng lao khách quen thường xuyên sẽ đưa một ít lưu lạc bị thương tiểu động vật tới bọn họ bệnh viện trị liệu đại đường cái thượng nhặt. Mùm một nói, nó tưởng cùng tiểu ô tô đánh nhau tới. Ân, Bác sĩ ghé mắt. Mễ. Đại béo miêu cũng quay đầu nhìn về phía mùng 1, nguyên lai like cái kia sắt thép cử quái danh gọi tiểu ô tô à, hơn nữa cái này cùng chính mình ca ca trường giống nhau như lúc người cư nhiên cũng kêu mùng 1. Xem ra hết thể đều không phải ngẫu nhiên. Ngươi nói nó ở đường cái trung gian hướng về phía ô tô miêu miêu kêu. Bác sĩ thần sắc nghiêm túc, nói, giống nhau sinh hoạt ở trong thành thị mèo hoang thấy ô tô đều sẽ đường vòng đi. Căn bản sẽ không tới gần, càng đừng nói rằng co. Mùng một người có hay không bị trảo thương? Bác sĩ khẩn trương mà nhìn về phía mùng một, liếc mắt một cái liền thấy được mùng một cánh tay thượng vết máu. Hắn hiện tại hoài nghi này chỉ miêu là chỉ điên miêu. Hắn thực noan, một chút không cào người. Mùng một chỉ chỉ cánh tay thượng vết máu, đây là sát xi si măng trên mặt đất. Bác sĩ nhẹ nhàng thở ra, chỉ chỉ hộp y y tế nói, chính ngươi miệng vết thương xử lý một chút, ta tới kiểm tra một chút này chỉ miêu tình huống. Sau đó. Mười lăm nhân sinh đầu một hồi cảm thụ một phen, cái gì gọi là ngược đãi? Đầu tiên là bị thọc lỗ mũi, lại là bị kéo mau mau, sau đó còn bị kim đâm. Mễ! Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu không phải xem ở hắn ca trên mặt, hắn nhất định phải cào hoa này áo bở lật trắng mặt. Thân thể thực khỏe mạnh. Bác sĩ nhíu mày mà nhìn thử máu báo cáo, này béo miêu một chút vấn đề không có, thân thể cường tráng thật sự. Hẳn là tới rồi động dục kỳ, trong thân thể hồng hoang chi lực không chỗ phát tiết đi. Bác sĩ cân nhắc, nói sờ soạn một phen 15 tiểu. Mễ! Người cái lao sắc mà Mười 15 tạc mau, trên người mao mao giống bù công anh giống nhau phiêu đẩy toàn bộ kiểm tra thất. Muốn hay không làm tuyệt dục? Bác sĩ nhìn về phía mùng 1, làm xong tuyệt dục liền thanh tâm quả dục, sẽ không nổi điên. 15 ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây tuyệt dục là có ý tứ gì, chờ phản ứng lại đây thời điểm, lập tức kịch liệt dãy rội lên, toàn bộ kiểm tra đài đều bị hắn tún đến loảng xoảng vang. Xem đi! xem đi lại nổi điên bác sĩ nhìn mắt kịch liệt dễ rủa mà đại béo miêu tiếp tục nói vừa lúc vừa tới cái thực tập hải tử làm hắn thao đao ta không thu ngươi giải phẫu phí ngươi cấp cái tài liệu phí là được mùng một do dự một chút nhìn điên cuồng xoay chuyển dễ rủa miêu mễ ban đầu không ai bị nổi ngươi chờ toàn ngu xuẩn cao ngạo ánh mắt không thấy hoàn toàn một bộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực bộ dáng mùng một trong lòng không đành lòng vẫn là không làm tuyệt dục đi ta xem nó không vui mèo hoang rốt cuộc không phải ra miêu Bọn họ không dựa vào với nhân loại mà sống, bọn họ là độc lập mà tự do linh hồn. Hắn nói không chừng đều có yêu thích mọi tử. Hành đi. Bác sĩ cũng không hề khuyên nhiều, bất quá là chỉ mèo hoang mà thôi, lại không phải cái gì chân quý chủng loại. Còn nữa, bọn họ bệnh viện mỗi tháng ở mùng một trên người kiếm được tiền nhưng cũng đủ nhiều, thiếu này một bút cũng không cái gọi là. Nghe được chính mình tránh được một kiếp, không cần làm kia đáng chết tuyệt dục giải phâu sau, mười lăm không hề dãy ruộng, bình tĩnh mà tranh ở kiểm tra trên này. trong lòng một mảnh hoan lệnh, tưởng hắn miêu đại vương đã từng cỡ nào phong cảnh vô hạn, hiện giờ bị xích sắt buộc chặt trụ tránh thoát không được, không chỉ có lực lượng không có, ngay cả hắn ca đều không phải hắn ca. mười lăm càng nghĩ càng thương tâm, khoe mắt nhịn không được cướp tắt lên. Nga đây là sống sót sau hai nạn vui sướng chi nước mắt sao bác sĩ một bên cấp đại béo miêu cởi bỏ trói buộc mang, một bên cười nhạo hắn khoe mắt nước mắt. mùng một chạy nhanh tiến lên bế lên đại béo miêu, đau lòng nói, phỏng chừng là sợ hãi. chúng ta lời nói nó đều nghe hiểu được. Ta liền nói hắn thông minh thật sự. Mùng một ôm nặng trĩu mà đại béo miêu, từ đầu luốt đến cái đuôi, chỉ chốc lát sau liền đem đại béo miêu loát đến thoải mái đến khỏe kêu to. Biết ngươi thích này đó tiểu gia hỏa. Bác sĩ thấy mùng một này phiên thích bộ dáng đã sớm thấy nhiều không trách, mùng một đứa nhỏ này ở bọn họ này phiến cũng là có tiếng. Từ nhỏ liền thích miêu miêu cậu cầu nhóm, trong nhà dưỡng một đám không nói, còn ba ngày hai đầu ở bên ngoài nhặt. Nay phụ cận mèo hoang chó hoang nhóm gặp gỡ cái gì chuyện phiền toái Nhi thậm chí sẽ chủ động tìm tới Mùng một ra, trước hai ngày còn có chỉ mẫu miêu khó sinh, đĩnh bụng to hơn phân nửa đêm tìm tới Mùng một Hiện giờ mẫu tử năm con tất cả tại Mùng một ra dưỡng ở cứ đâu? Nghĩ vậy Nhi, bác sĩ dặn dò nói, này chỉ béo miêu ngươi cũng đừng mang về nhà, nhà ngươi kia chỉ mẫu miêu sẽ có ứng kích phản ứng. Vừa mới sinh sản mẫu miêu hộ nhãi con thật sự, nếu là này chỉ đại béo miêu đi theo Mùng một về nhà, không tránh khỏi một hồi đại chiến. Biết rồi. Mùng một lót lót trong lòng ngực nặng chịu béo miêu, thầm nghĩ, này chỉ miêu mễ tuổi trẻ cường tráng, xem ra chính mình ở bên ngoài cũng có thể sinh hoạt đến không tồi. Rời đi bệnh viện thú cưng, mùng một ôm đại béo miêu đi trở về nhặt được nó địa phương, chuẩn bị đem nó thả về giã ngoại. Lần sau cũng không thể phi ngựa lộ trung ương đi, nhìn đến ô tô muốn trốn xa chút. Mùng một không yên tâm mà dặn dò. Nếu là có yêu thích mội tử, phải hảo hảo truy nhân ra, cho nhân ra đưa đưa ăn ngon. Về sau muốn người một nhà tốt tốt đẹp đẹp mà sinh hoạt. Mùng một lại nghĩ tới này đại béo miêu là động dục kỳ phát cuồng, nghĩ nó phỏng trừng là ái mà không được, hư không tịch mịch. Công đạo hảo có thể công đạo sự tình, mùng một liền xoay người rời đi, trong lòng cân nhắc chờ lần tới gian nên như thế nào hướng lao mẹ giải thích cánh tay thượng thương. Mà bị ném xuống 15 quả thực trời sụp đất nước, nhìn hắn ca dần dần đi xa bước chân, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn ca vứt bỏ hắn. Hắn ca không cần hắn, Mễ. một tiếng miêu mễ kêu thảm thiết làm mùng một rừng rời đi bước chân vừa mới xoay người một bóng hình tựa như tiểu đạn pháo giống nhau vọt vào mùng một trong lòng ngực là thật sự tiểu đạn tháo, tia nặng chĩu mà lực đánh vào trực tiếp làm mùng một một cái lảo đảo sau một cái mông ngồi xổm ngã ở trên mặt đất meo meo meo ca như thế nào có thể không cần ta đâu mùng một nhìn đại béo miêu meo meo meo cùng thiếu sốt ruột đến lông mày đều phải bay lên tới bộ dáng nghi hoặc nói ngươi là luyến tiết ta muốn cùng ta cùng nhau đi mễ Mười lăm gật đầu, mùng một lại một lần khẳng định, đây là một con thông minh vô cùng thả thông nhân tính miêu, vì thế kiên nhẫn giải thích nói, nhà ta gần nhất có chỉ miêu mụ mụ, còn có bốn con miêu mễ bảo bảo, ngươi như vậy uy vũ hùng tráng, đi sẽ làm sợ bọn họ. Mễ, mười lăm phẫn nộ rồi, một móng nuốt cào thượng mùng một quần áo, tam chảo hai chảo liền đem mùng một bạch ngắn tay cào thành mảnh vải. hắn ca cư nhiên vì không quen biết mèo hoang, vứt bỏ hắn, tuy rằng này không phải thật sự hắn ca. Đã có thể dựa vào cùng hắn ca giống nhau như lúc mặt, cũng coi như là hắn nửa cái ca ca. Mười lăm như thế không nói lý nghĩ. Đối mặt tức giận đại béo miêu, mùng một có trong nháy mắt cảm thấy chính mình có phải hay không cái phụ lòng hán. Từ trước đến nay đối tiểu miêu tiểu cầu nhóm không biết giận mùng một nháy mắt mềm lòng, lại một lần bế lên đại béo miêu. Hành đi, ngươi cùng ta về nhà, nhưng là chỉ có thể ở ta phòng lốc Miêu mụ mụ mẫu tử năm con ở lầu một trong viện nghỉ ngơi, mùng một phòng ở lầu hai. Đại béo miêu chỉ ở lầu hai hoạt động hẳn là không thành vấn đề đi. 15 ban đầu còn bị khuất, hắn ca thế nhưng vì người khác cấm túc chính mình. Có thể nghĩ lại tưởng tượng, cấm túc tổng so với bị vứt bỏ hảo đi. Huống hồ hắn ca hiện giờ hoàn toàn đều không nhớ rõ hắn, tóm lại, trước trà trộn vào hắn ca hiện giờ trong nhà rồi nói sau. Kết quả là, mới đến 15 cứ như vậy lại một lần cùng hắn sở nhận định ca ca gặp lại, mở ra chính mình tân thế kỷ xương vương chi lộ. Phiên ngoại 7 Ca nay chỉ đại béo miêu như thế nào còn ăn vả ngươi nơi này. Mùng một tiểu đường muội ôm ôm gối, tức giận mà đứng ở sofa trước, chỉ vào kia chỉ ở trên sofa qua lại tới lui tuần tra, phảng phất giống như ở tuần tra chính mình địa bàn đại quất miêu tức muốn hụt máu. Tiểu tình, ngươi đừng khi dễ mười lăm, hán thường ngoan Mùng một thanh âm tự trong phòng bếp rất xa chuyển đến. Ngay vậy, tiểu tình đường muội cảm thấy nhà mình đường huynh đôi mắt có phải hay không không hào xử này khí thế kiêu ngạo đại quất miêu thế nhưng cũng có thể nói ngoan ngoãn. này đến nhiều hậu lựa kính tiểu tinh bị tức giận đến không được 15 còn lại là càng thêm đắc ý rào rạc đầu ngẩng đến cao cao cái đôi như là ở nhảy xuống biển tảo vũ giống nhau điên cuồng vũ động thậm chí khỏe miệng xả ra một cái trào phúng tươi cười tựa hồ muốn nói suy ngươi cái này châm ngòi ly gián nữ nhân mùng một yêu nhất vĩnh viễn đều là ta a tiểu tinh bị 15 lăm chèn ép đến không được hô to một tiếng nhảy đến trên sofa cường ngạnh mà đem đại béo quốc tế đến một bên ngươi này mập mạp là thành tinh đi Mau đem điều khiển từ xa giao ra đây. Tiểu tình phiên biến sofa cũng không tìm được điều khiển từ xa, vừa nhấc mắt liền thấy được đắc ý đại béo quất, lập tức nhận định TV điều khiển từ xa là bị nó cấp ẩn nấp rồi, cái này phim hoạt hình ngươi đều xem mấy trăm lần đi, có ý tứ gì? Sofa trước trong TV truyền phát tin đúng là kinh điển phim hoạt hình mèo và chuột, là 15 yêu nhất xem phim hoạt hình, trăm xem không nghề, mỗi lần xem ra đều cười đến đầy đất lăn lộn. Từ trụ vào mùng một ca hiện giờ trong nhà, Mười lăm giống như là béo lao thử rất vào lưu gạo, mỗi ngày chính là ăn nhậu chơi bời, hoàn toàn không cần sáng đi chiều về công tác, sung sướng đến không được, thần tiên nhật tử bất quá như vậy. Mười lăm đã hoàn toàn không đi tự hỏi chính mình vì cái gì sẽ đến này thế, cũng không thèm nghĩ như thế nào phản hồi nguyên lai like thế giới. Dù sao hiện giờ nhật tử quá đến Mỹ tư tư, sung sướng một ngày là một ngày bái. Mau đem điều khiển từ xa giao ra đây. Tiểu tinh về phía trước một bước bức bách mười lăm giao ra tivi quyền khống chế. Hiện giờ chính trực nghỉ hè, nàng ở trong nhà bị đoàn võng, lúc này chỉ có thể thừa dịp ngủ chưa thời gian lưu đến cách vách hắn đường ca ra tới xem tivi. Chính là tivi thế nhưng bị này đại béo miêu cấp bá chiếm ở, mỗi ngày xem mèo và chuột đều sẽ không bị sao. Ta liền giữa chưa xem một tập, xem xong đi trở về, tivi còn cho ngươi xem. Tiểu Tinh ý đồ cùng 15 hảo nôn hảo ngự thương lượng, nhưng mà 15 như cũ một bộ tún trời cao bộ dáng. Cái này tiểu tình lập tức nổi giận, ngao nga một tiếng liền phát tới. y đổ vũ lực cướp lấy điều khiển từ xa mà thượng một khắc còn tốn trời cao chọn cái mũi dựng mắt đại béo miêu đột nhiên có rúm lại thân thể đoàn thành một cái mau cầu tam giác nhị gục xuống xuống dưới một bộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực bộ dáng mễ bất lực miêu mễ có rúm lại từng bước lui về phía sau giống như bị chó giữ từng bước bức bách mỗi ngày trầm mê xem tv 15 kỹ thuật diễn tiến rất xa người tiểu tình đang nghĩ ngợi tới này béo miêu lại phát cái gì điên làm cái quỷ gì ngay sau đó liền cảm giác được phía sau người tới. Tiểu tình, ngươi không cần khi dễ mười lăm, nó nhắc gan. Ngươi tới thật là mùng một, hắn bưng trái cây thiết bàn đi vào phòng khách, nhìn đến chính là nhà mình đường mội đem đại béo quất bức bách đến sofa bên cạnh bộ dáng Ca. Tiểu tình thanh âm cất cao, rõ ràng là nó khi dễ ta, nó chính là một con trà xanh tâm cơm yêu, ca ngươi không cần bị nó che mắt. Tiểu tình vô cùng đau đớn. Được rồi được rồi. Nhìn tạc mao đường mội, lại nhìn xem ủy khuất mười lăm. Mùng một ý đồ hòa giải, bưng hai cái trái cây mâm nói, tới ăn trái cây đi, cùng nhau xem TV. Ta không cần xem mèo và chuột. Tiểu Tinh rầu miệng. Vậy ngươi đi xem trong phòng TV. Mùng một đem mâm đựng trái cây một cái đưa cho đường mội, một cái phóng tới 15 chậu cơm. Ta muốn xem trong phòng khách Internet TV. Tiểu Tinh nói. Chính là. Mùng một vừa định nói, 15 cũng phải nhìn trong phòng khách Internet TV, liền nhìn đến 15 đã yên lặng mà đi tới chính mình trên ban công trong ổ mèo. đoàn thành một cái mao cầu ngay cả tròn tròn cái hốt đều lộ ra u bồn. 15 mười lăm dùng thực tế hành động triển lãm chính mình không tranh không đoạn, thức đại thể dựa người cái trà xanh tiểu tình hoàn toàn bị mười lăm chiêu này cấp tức dẫn đến khí huyết dâng lên vén tay háo liền phải cùng mười lăm làm thượng một trận a nha ngươi cùng một con mèo so đo cái gì ngùng một vội vàng giữ chặt đường môi, từ bàn trà phía dưới móc ra tv điều khiển từ xa tái tiến tiểu tình trong tay ngươi chạy nhanh xem ngươi tv đi Đợi chút phải về nhà làm bài tập. Tiểu Tinh thở hổn hển khẩu khí thô, một to nuốt vào một ngụm lạnh băng dưa hấu cho chính mình hàng hàng hòa khí, bị đại béo miêu khí một hồi, ngay cả thật vất vả cướp được tay điều khiển từ xa đều không thơm. Mùng một tắc đi tới trên ban công, nhìn vẫn không lúc nhích đại quất miêu, ngày mùa hè dưới ánh mặt trời, quất sán sán lông tóc lấp lánh sáng lên, xinh đẹp cực kỳ. Nhớ tới này chỉ đại béo miêu mặt dày mày dặn mà đi theo chính mình về nhà là lúc, vẫn là một bộ xám xịt bộ dáng. lúc này mới ăn ngon uống tốt qua nửa tháng thế nhưng trở nên như thế du quang xinh đẹp nhìn chăm chăm đại quất miêu sọ não nhìn sau một lúc lâu mùng một nói ngươi thật đúng là sinh khí ta biết tiểu tình khẳng định khi dễ không đến ngươi đại quất miêu có bao nhiêu thông minh nói ra đi cũng chưa người tin ngay cả mười lăm tên này đều là nó chính mình lựa chọn mùng một hoài nghi nó có phải hay không biết ngươi làm mùng một ta làm mười lăm những lời này mới cho chính mình lựa chọn mười lăm làm tên của mình đừng nóng giận lạc ăn trái cây đâu Mùng một đem mâm đựng trái cây hướng mười lăm trước mặt đầy đầy. Đại béo quất không dao động. Buổi tối cho ngươi thêm đùi gà. Đại béo quất như cũ vẫn không nhúc ních. Cứng nhắc cho ngươi chơi nửa giờ. Đại béo quất lúc này mới động, mắt lẽ nhìn về phía mùng một, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, thật sự. Mùng một bị nhìn đến buồn cười, nhấp miệng cười nói, thật sự, mật mã ngươi biết đến, chính mình đi cầm chơi. Sau đó, xem phim truyền hình xem đến chính hăng say nhi tiểu tình. Liền nhìn đến kia thảo người ngại đại béo quất đẩy một cái máy tính bảng đi tới chính mình bên chân thượng, thuần thục mà khởi động máy đưa vào mật mã. Làm cho nàng mặt, dùng cứng nhắc xem nổi lên mèo và chuột, thanh âm còn khai đến tạc đại. Người đây là khiêu khích. Tiểu tình lập tức từ trên sofa nhảy lên. Một người một miêu vứt bỏ tivi hòa bình bản, lần nữa rằng co lên. Nhìn đấu khí hai chỉ tiểu nhân, ở một bên vây xem mùng một lại một lần nở nụ cười. Hắn vẫn luôn tin tưởng vạn vật có linh. Thế giới là thuộc về toàn bộ sinh linh, mà không riêng thuộc về nhân loại. Thẳng đến mười lăm xuất hiện, mùng một lại một lần tin tưởng, chúng sinh đều có linh. ca Người còn cười. Tiểu tình cam eo, thở phì phì mà đứng ở trên sofa, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống mười lăm. Tuy rằng vốn nên có thân cao cùng địa hình ưu như thế, nhưng cố tình mười lăm một cái tiểu bạch nhãn nhi là có thể tức giận đến nàng ưu thế toàn vô. Chỉ số thông minh họ phờ lỉn, chỉ phải hướng nàng ca tìm kiếm công chính phán quyết. Đáng tiếc. nàng ca chính là cái tâm thiên đến nách tivi không phải cho người xem sao mùng một chưa hết chi ngôn chính là tivi đều nhường cho ngươi nhìn ngươi cũng đừng vô cớ gây rối lạc đúng lúc này trong tivi cung đấu kịch truyền đến một câu lời kịch thần thiếp một mảnh thiệt tình bệ hạ làm như không thấy vứt đi như giày rách nay tiểu tiện nhân đổi trắng thay đen lừa trên gặt dưới hai gương mặt bệ hạ lại chân chi ai chi liên chi bệ hạ ngươi sẽ hối hận thế lương giọng nữ cắt qua phòng khách trần nhà Thằng làm đang ở phòng khách hai người một miêu đánh cái dùng mình. Tổng cảm giác có bị nội hàm đến đâu? Hai người một miêu nghĩ như thế. Tiểu tình miệng ngập ngừng vài cái, câu kia ca, ngươi sẽ hối hận vẫn là nuốt trở lại trong bụng. Thật mạnh hứ một tiếng, tiểu tình ngồi xếp bằng ngồi trở lại trên sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm tivi nhìn đều không nhìn đại quất miêu liếc mắt một cái. Mười lăm cũng một lần nữa ngồi sổm hồi cứng nhắc phía trước, tắt đi mèo và chuột video chơi nổi lên ạ nỉ bộ Trong lúc nhất thời, kiếm trương coi thuốc súng tràn ngập phòng khách trở nên ăn tinh tưởng hòa lên mùng một thở dài nhẹ nhõm một hơi bị hai cái tiểu đến tiếp tục nháo đi xuống hắn phòng trường sẽ không chế không được trong thân thể hồng hoàng chi lực cho bọn hắn một người tới một quyền còn thế giới một cái thanh tịnh tự nhiên các ngươi chơi ta đi ngủ ngọ giáp cuối cùng một cái giác tự còn chưa nói ra mùng một đã một đầu tài hạ ca tiểu tinh phản ứng lại đây khi mười lăm đã phi phát tiến lên cấp mùng một làm miêu đệm thịt lúc này mới không làm mùng một đập vỡ đầu Ca, người làm sao vậy? Tiểu Tinh sắc mặt trắng bệnh, vỗ vỗ mùng một gương mặt, lại thăm thăm hơi thở, cuối cùng còn khác người chung. Nhưng mà, mùng một như cũng là chút nào phản ứng đều không có. Mười lăm tắc ngậm tới mùng một di động, ý bảo tiểu Tinh mau đánh cấp cứu điện thoại. Lúc này một miêu một người nhưng thật ra tâm linh tương thông, tiểu Tinh bắt lấy di động vô thố mà rất nước mắt, ta không biết mật mã. Mễ! Ngu xuẩn! Mười lăm một phen đoạt lấy di động, cấp cứu điện thoại căn bản không cần mật mã được chứ? Nguyên tưởng rằng nàng năm ngón tay móng vuốt sẽ dùng tốt một ít, kết quả cuối cùng là vẫn là muốn rửa hắn mau móng vớt Mau móng vuốt gian nan mà bắt thông 120 cấp cứu điện thoại, nhưng mà xe cứu thương còn không có đến, dưới lầu trong viện lại chuyển đến một trận ồn ào thanh. hoa nguyên lai like đây là mùng một nhà ngươi Mười 15 lô thai nháy mắt lập lên, hắn nghe được quen thuộc thanh âm. Vèo đến một chút liền thoán thượng ban công trên cửa sổ. Quả nhiên, tới đều là người quen. Meo meo meo, Màu tới cứu người. 15 hướng về phía trong viện bạc trắng, lãng nguyệt minh mấy cái hô to, đột nhiên xuất hiện ở mùng 1 ra trong tiểu viện đúng là không biết từ chỗ nào toát ra tới học viện Long Nguyên đoàn người, bạc trắng, lãng nguyệt minh mấy cái đều ở, còn có cái mang khăn che mặt ra hỏa, đúng là mùng 1. Béo miêu, ngươi đừng chạy loạn, cửa sổ thượng nguy hiểm. Tiểu tình chạy nhanh muốn đem 15 từ nguy hiểm cửa sổ thượng cứu tới, nhưng đừng đến lúc đó hắn ca tỉnh, cái này béo miêu ngã chết. Sau đó tiểu tình liền thấy được lầu một trong tiểu viện một đám áo quần lố lăng, dại ra một giây, các ngươi là cột tờ lạy Không. Các ngươi là người nào? Như thế nào tới ta ca ra? Nước mắt nước mũi một đống thiếu nữ bừng tỉnh lại đây, này nhóm người một thân hắc y lì áo dài, nhìn giống như là có tổ chức bất lương thiếu niên, chẳng lẽ là vào nhà cướp bóc. Ta nói cho các ngươi, các ngươi đừng sẵn bậy. Ta đã báo nguy. Cảnh sát cùng người trong nhà lập tức liền đến. Thiếu nữ lau một phen nước mũi. run rẩy thanh âm hô lớn Đồng thời còn ôm sắt trong lòng ngược đại béo miêu Hiện giờ, chỉ có nàng cùng đại béo miêu sống nương tựa lẫn nhau Phúc Trong viện lãng nguyệt minh nhịn không được cười khúc khích Cất cao giọng nói Chúng ta là mùng một đồng học Mới không có khả năng Thiếu nữ lập tức phản bác Trong lòng cảnh giới tăng lên tới 200% Xoay người quay đầu lại liền đem lầu hai phòng cấp khóa cứng Hán ca mới không có như vậy xoáy xoáy ca đồng học Nếu có, nàng không có khả năng không biết Huống hồ Hán Ca từ nhỏ liền không thích cùng người chơi đùa, suốt ngày chính là loát miêu đậu cẩu, căn bản không có cái gì cùng tuổi bằng hữu, càng miễn bản mời đi cùng học tới cửa chơi. Đem lầu hai phương diện qua trái, Tiểu Tình đi vòng vèo trở về chuẩn bị đẩy sofa đổ môn. Các ngươi như thế nào đi lên? Tiểu Tình kinh sợ. Trên sofa đã ngồi đầy người, chính là dưới lầu đám kia bất lương thiếu niên. Chúng ta thật là ngươi ca đồng học." Một cái diện mạo tử con lai tóc vàng nam sinh nói. Tiểu Tình lập tức phản bác, không có khả năng. Ngươi căn bản không phải chúng ta trấn trên người. Như vậy Tuấn Mỹ hôn huyết gương mặt, quả thực là chuyện tranh đi ra mỹ thiếu niên, nhưng mà, tiểu tình không vì sắc đẹp sở hoặc, đem mùng một cùng đại quất miếu hộ ở sau người. 15. Ngươi chứng minh một chút. Mễ bị điểm danh 15, bất đắc dĩ mà mễ một tiếng, hiện giờ hắn căn bản nói không được lời nói. Sách, đã quên ngươi là đột nhiên lại đây, gì chuẩn bị đều không có. Nói có một đầu màu lục đậm tóc dài thanh niên ném một viên màu xanh lục hạt châu cấp 15. Sau đó, Tiểu tình trơ mắt nhìn yêu tinh thành tinh, mở miệng nói chuyện. Bọn họ thật là ngươi ca đồng học, tới cứu ngươi ca. Bổ sung linh khí 15 rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Không để ý tới tam quan bị điên đảo, khiếp sợ đương trường thiếu nữ, 15 sốt ruột nói, các ngươi mau cấp nhìn một cái, cái này mùng một đột nhiên liền ngất đi rồi. Là bởi vì ta tới. Mang lũi che mặt mùng một giải thích nói, một cái thế giới chỉ có thể có một người tồn tại, ta thần hồn so với hắn cường đại, áp chế hắn. Cho nên chúng ta đến chạy nhanh đi rồi. Nói, mang lũi che mặt mùng một nhặt lên vứt trên mặt đất cứng nhắc, thuần thục mà đưa vào mật mã, đưa cho ngây người trung thiếu nữ. Tiểu tình, cấp chúng ta chụp tấm ảnh chụp chung đi. Ha! Tuy rằng tam quan chấn vỡ, nhưng là tiểu tình vẫn là tiếp nhận cứng nhắc, cấp tế ở trên sofa mọi người cũng thượng một con béo quất miêu tới một chương chụp ảnh chung. Được rồi, chúng ta cần phải đi. Mùng một đứng dậy rời đi sofa. Ha! nay liền đi rồi. Mười lăm rất là không tha. Ta còn tưởng ở chơi một lát đâu. Sơ tới dị thế giới, lãng nguyệt minh mãn nhãn đều là tò mò. Lần sau làm tốt hoàn toàn chuẩn bị lại đến. Tây nhỏ nói. Nói xong, không gian một trận vặt mẹo, đám kia thiếu niên liền ở như vậy một cái không duyên cớ vô kỳ ngày mùa hè sau giờ ngọ, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Ngoài cửa sổ ve minh ồn ào không ngừng, nếu không phải cứng nhắc thượng kia đóng mở ảnh, tiểu tình cảm thấy chính mình có phải hay không ở trong ngõ đâu. Gì... ta như thế nào ngủ ở trên sàn nhà. Hôn mê mùng một từ trên sàn nhà bò lên, hai mắt mê mang, tự mình lầm bẩm, ta giống như là một cái thật dài thật dài mộng. Ca, ngươi tỉnh. Tiểu tình vội vàng tiến lên, ca, ngươi có hay không chỗ nào không thoải mái? Không có. Mùng một lắc đầu, chính là cảm thấy có điểm choáng vắng đầu, như là nhìn một hồi khi trường 4 giờ đại điện ảnh, hiện thực cùng hình ảnh nhất thời khó có thể phân biệt đến thanh. Nhìn thấy chính mình đường ca tỉnh lại, Tiểu tình trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó bợ lạ bợ lạ đem vừa mới kỳ ngộ nói cho mùng một nghe. Ca, ngươi xem chính là này mấy cái ra hỏa. Ánh mắt lướt qua cứng nhắc trên màn hình kia từng chương tuổi trẻ tinh thần phân chấn gương mặt tươi cười, mùng một buộc miệng tuốt già, bạc trắng, tiểu minh, tiểu tứ, cây nhỏ, hoàng kỳ, đại song còn có một thế giới khác chính mình. Duyên không biết sở khởi, vận mệnh chi hoàng chuyển động. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.